Ha hà, hắn nhưng thật ra hiểu biết ta. Lâm Thanh Khê cũng cười cười, trong lòng cũng thực cảm động. Xem ra này kế hoạch thư ta muốn một lần nữa viết, Ngươi đem Vân Châu Phủ thành bản đồ tìm tới cấp ta, Muốn đem này phố biến thành nhất phồn hoa một cái phố, Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thuộc Hà cũng tin tưởng chủ tử định là có thể. Ngọc Phiến đã đi phúc phố Tây nhìn một chút, Hiện tại cái kia trên đường cửa hàng hộ đã không sai biệt lắm tất cả đều dọn không. Biến thành phế phố, Ngọc Phiến, ngươi chừng nào thì cũng học được vuốt mông ngựa. Lâm Thanh Khê ngẩn đầu buồn cười mà nhìn thoáng qua Ngọc Phiến, Lại nói tiếp Ngọc Phiến cũng nên gả chồng, nhưng không gặp nàng đối cái nào nam tử đặc biệt lưu ý. Thuộc hạ là ăn ngay nói thật. Ngọc Phiến nghiêm trang mà nói, đậu ngươi đâu? Trước đem bản đồ tìm ra. Lâm Thanh Khê cười cười nói, Ngọc Phiến thực mau liền ở thư phòng tìm được Vân Châu Phủ thành bản đồ giao cho Lâm Thanh Khê. Hơn nữa đem phúc phố Tây vị trí chỉ cho nàng xem, mà này phúc phố Tây ít nhất có năm dặm trường. Nghiên cứu một ngày một đêm, Lâm Thanh Khê quyết định đem phúc phố Tây chế tạo thành ăn nhậu chơi bởi một cái phố. Hơn nữa đem này phố phân chia vì nữ nhân khu, nhi đồng khu, ăn vặt khu cùng tổng hợp khu. Chờ đến lại hoa một ngày thời gian hòa bên trong trang hoàng đồ. Lúc sau Lâm Thanh Khê khiến cho Ngọc Phiến cầm này đó đổ giao cho đã đến phúc phố Tây Thượng Linh Tộc Người. sau Đó làm cho bọn họ tìm người tu sửa, hơn nữa đem mỗi người phụ trách cửa hàng đều tiến hành rồi phân phối. Lâm Thanh Khê tính toán ở phúc phố Tây lớn nhất một gian nhị tầng mặt tiền cửa hàng khai một nhà thổ sản vùng núi siêu thị, mục đích tự nhiên là cùng Sâm Châu tể ra đoạt sinh ý. Sâm Châu cùng Vân Châu ly rất gần, mấy năm gần đây, Sâm Châu quanh thân mấy cái châu huyện người miền núi đem thổ sản vùng núi tất cả đều đưa hướng Sâm Châu, bởi vì nơi đó giá cả so cực cao. Chính là mấy năm gần đây tới, tề gia vẫn luôn ở đè thấp người miền núi hoa giới, lúc sau lại cấp siêu giá cao bán cho người khác. Nếu có người dùng giá cao thu người miền núi thổ sản vùng núi, chỉ cần ở sâm châu, liền sẽ bị tề gia chèn ép, mà địa phương khác xuất hiện loại tình huống này, cũng sẽ bị tề gia người ngầm chơi xấu, này đó pha dối người đều là tề gia nhị thiếu người. Lâm nhân nghĩa đám người cũng không biết Hà Vân mua một cái phố đưa cho Lâm Thanh Khê, chỉ biết nhà. Họ Lâm muốn dẫn dắt trong thôn nữ nhân ở Vân Châu Khai một nhà thú bông cửa hàng, mà Lâm Thanh Khê muốn ở Vân Châu Khai một nhà thổ sản vùng núi cửa hàng. Hôm nay, Lâm Nhân Nghĩa, Lâm Nhân cùng cùng Lâm Viễn Sơn đi vào đạo viên tìm được đang ở bận rộn Lâm Thanh Khê, mà vừa thấy ba người đã đến, Lâm Thanh Khê vội vàng đem bọn họ mời vào phòng khách, cũng dặn dò nếu tâm đừng cho những người khác quấy rầy bọn họ. Đãi mấy người ngồi xuống lúc sau, Lâm Nhân Nghĩa trực tiếp đi. Thẳng vào vấn đề hỏi, Khê Nha Đầu, ngươi ở Vân Châu khai sơn cửa hàng, có phải hay không tính toán cùng xâm châu tể gia đoạt sinh ý? Tộc trưởng ông nội, vì cái gì nói như vậy? Lâm Thanh Khê không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là không rõ ràng lắm Lâm nhân nghĩa tại sao lại như vậy hỏi, là muốn ngăn cản nàng sao? Khê Nha Đầu, tộc trưởng ông nội tuy rằng không rõ ràng lắm tâm tư của ngươi đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu ngươi muốn cùng xâm châu tể ra đối nghịch, hoặc là hòa giải định vương đối nghịch, nhất định phải tính thượng chúng ta lâm thị nhất tộc một phần nhi. Lâm nhân nghĩa nói minh ý đồ đến. Tộc trưởng ông nội, ngươi đây là, lâm thanh khê hố nghi mà nhìn về phía lâm nhân nghĩa mấy người, khi nào định vương cùng lâm thị nhất tộc kết hạ sông núi. Khê nha đầu, tộc trưởng ông nội liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi nói đi. Hiện tại chúng ta lâm thị nhất tộc cùng vệ vương là người trên một chiếc thuyền, hiện giờ rất nhiều. Lâm thị đệ tử đều là đứng ở vệ vương bên này, trong chiều Lâm thị tộc nhân cũng là như thế, nếu là Định vương ngồi trên cái kia vị trí, như vậy Lâm thị nhất tộc liền khả năng sẽ rước lấy diệt tộc họa, nếu là vệ vương ngồi trên nói, Lâm thị nhất tộc vận mệnh liền sẽ rất là bất đồng. Ngươi là vệ vương sư muội, hơn nữa ngươi khẳng định cũng là đứng ở hắn bên này, cho nên tộc trưởng ông nội muốn cho ngươi rõ ràng chúng ta Lâm thị nhất tộc thái độ. Lâm nhân nghĩa hôm nay tới. Chính là muốn nói cho lâm thanh khê này đó, lâm thị nhất tộc đã lựa chọn đứng ở vệ vương bên này. Tộc trưởng ông nội, ta đã biết. Nguyên lai là bởi vì như vậy, ta khai sơn cửa hàng phô thật là có muốn cùng sâm châu tể ra tranh sinh ý ý tưởng. Nói vậy vài vị ông nội cũng đều biết, sâm châu là định vương đất phong, cũng là hắn bạc nơi phát ra, mà tể ra chính là hắn túi tiền tử. Năm đó, sâm châu cái này túi tiền tử là ta tự mình phùng. Hiện tại ta muốn đem cái này túi tiền Tử cấp xé lạn Vô luận vệ vương có thể hay không Ngồi trên kia đem ghế dựa Định vương đô không phải nhất chọn người thích hợp Nghe được lâm thanh khê nói như vậy Lâm nhân nghĩa liền an tâm rồi Hắn đã già rồi Thực mau lâm thị nhất tộc liền phải tuyển đời Kế tiếp tộc trưởng Mà lâm thị nhất tộc lựa chọn sử dụng tộc trưởng Không phải phụ truyền tử Mà là tộc nhân lựa chọn sử dụng Trong tộc nhất đức cao vọng trọng người Hiện tại Hắn nhất vừa ý người được chọn là nhà họ. Lâm Lâm Thanh Vân, hơn nữa hắn cũng đã biết Lâm Thanh Vân một cái khác thân Phật. Ngày sau Lâm Thị Nhất tộc có nhà họ Lâm mấy cái con cháu che chở, chỉ biết càng ngày càng phồn vinh, vài vị tộc lão cũng đã đồng ý hắn chủ ý. Khê nha đầu, này Vân Châu thổ sản vùng núi ông nội cũng biết một ít, ngươi yêu cầu cái gì chỉ lo cùng ông nội nói, ông nội còn có thể động. Lâm Viễn Sơn cũng tưởng hỗ trợ. Hắn cũng cảm giác được sở quốc bên trong thế cục cũng trở nên khẩn trương lên. Mấy năm nay trong thôn lão nhân đều ăn hòa tước từ linh tộc mang đến thuốc viên, mỗi ngày cũng sẽ rèn luyện thân thể, cho nên tuổi thoạt nhìn đều so thực tế tuổi muốn tiểu 10 tuổi, mặt mày hồng hào bộ dáng căn bản không giống 6-7 chục tuổi lão nhân. Ông nội, ta tính toán đem nạp viên đổi thành thổ sản vùng núi xưởng gia công, mà ra công, đóng gói tốt thổ sản vùng núi liền ở Vân Châu Phúc phố Tây Thượng Cửa Hàng Bán, đến lúc đó tới nơi này người miền núi khẳng định rất nhiều, ngài cùng tộc trưởng ông nội, tộc lão Á ra đến lúc đó liền phải lo lắng. Này đó càng già càng dẻo dai lâm ra thôn thế hệ trước, trước sau là không chịu ngồi yên. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ cũng tham dự vào đi, dù sao này lệ thủy loan chung quanh đều là Hà Vân âm thầm mai phục hạ Nhân. Những cái đó quấy rối người còn không có tiến vào đã bị đá bay đi ra ngoài, là thực an toàn. Khê nha đầu, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó liền giao cho chúng ta mấy cái. Lão ra hỏa đi. Lâm nhân nghĩa cười ha hả mà loát dâu nói. Thực mau, nạp viên giá cao thu thổ sản vùng núi tin tức cũng đã chuyển khắp Vân Châu phố lớn ngõ nhỏ, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, ở xâm châu một cân bình thường thổ sản vùng núi là 100 văn mà nạp viên cấp giá cả là 300 văn, hơn nữa thổ sản vùng núi chủng loại bất đồng, chất lượng bất đồng, giá cả cũng sẽ bất đồng, hóa càng tốt giá cả càng cao. Lâm nhân nghĩa, lâm nhân cùng cùng lâm viễn sơn còn cố ý đi mời. Vân Châu ở thổ sản vùng núi phân biệt phương diện đặc biệt hiểu lão người thạo nghề, làm cho bọn họ tới nạp viên làm thổ sản vùng núi cấp bậc nhận định sư phụ già. Đương nhiên, đối với những người này công chính tính cùng nhân phẩm, Bọn họ cũng đều là khảo sát quá. Thực mau, liền có người chọn đủ loại thổ sản vùng núi đưa tới nạp viên, lao lực đưa đi sâm châu mới 100 văn. Gần đây đưa đến nạp viên bình thường nhất còn có thể bắt được một cân 300 văn, ngốc tử mới có thể. Lại hướng sâm châu đưa, mà nạp viên không rất nhiều phòng liền biến thành kho để hàng hóa chuyên trở, mỗi gian phòng ở đều treo thổ sản vùng núi tên. Cùng lúc đó, đã từng theo viên cũng bắt đầu có công nhân tiến vào. Bọn họ chủ yếu phụ trách thổ sản vùng núi ra công cùng đóng gói, mà những người này phần lớn đều là trước đây nạp viên nữ công người nhà. Vân Châu Phúc Phố Tây cũng ở linh tộc người tân mánh hành động chung không đến nửa tháng liền thay đổi bộ dáng hơn nữa ở. Phúc Phố Tây đầu đuôi đầu phố che lại khí thế rộng rãi hai cái phố cổng trào, Phúc Phố Tây cũng chính thức biến thành Phúc Tới Phố. Đầu tiên khai trương chính là tới gần đầu đường Phúc Tới Thổ sản vùng núi, hơn nữa là trên dưới hai tầng cửa hàng. Bên trong thổ sản vùng núi chỉ có ở đại đường một góc có hàng rời. Mặt khác đều là dùng các loại tinh xảo hộp gỗ, hộp giấy tử, thậm chí dùng chút điều, cành liễu bện thành các màu tiểu xảo đáng yêu rồ Bên trong thổ sản vùng núi cũng đều là một túi túi hoặc là một tiểu đàn hình thức đóng gói tốt. Lâm Thanh Khê Nguyên Bản ở Sở Quốc Nhất Cử Nhất Động Liền bị chịu chú ý, lần này nàng biến mất lâu như vậy đột nhiên xuất hiện ở Vân Châu quê quán. Hơn nữa ở Vân Châu một cái nguyên bản phế trên đường khai một nhà thổ sản vùng núi cửa hàng, rất nhiều thiên tính mẫn cảm thương nhân cũng đã ngửi được không tầm thường hương vị. Thiên hạ ai làm đế vương bọn họ cũng không phải quá quan tâm, đối với đại đa số thương. Nhân tới nói, ai có thể làm cho bọn họ kiếm được tiền, bọn họ liền nguyện ý càng tới gần cùng lấy lòng ai. Thực rõ ràng, mấy năm nay định vương vì cước đoạt vàng bạc, đã làm đi trước xâm châu cùng xâm châu bản địa thương nhân kêu khổ không ngừng. Lần này, Lâm Thanh Khê vừa ra tay chính là giá cao mua sắm người miền núi thổ sản vùng núi, hơn nữa bán ra giá cả cũng cực kỳ công bằng, chỉ cần là có đầu óc người miền núi cùng thương nhân, đều sẽ lựa chọn đi vân châu bán hóa cùng. Nhập hàng, mà không phải có ngốc ngốc mà đi xâm châu. Không sai, bọn họ này đó thương nhân ở sở quốc địa vị là không cao, định vương thế lực cũng đại tề ra cũng rất khó trọng nhưng Vân Châu hiện tại là thanh khê công chúa địa bàn. Năm đó nàng bình ổn Vân Châu phản loạn, lại cổ vũ Vân Châu bá tánh chủ động đi vào quân doanh. Ở Vân Châu người trong lòng, thanh khê công chúa đã sớm là thần giống nhau tồn tại. Còn nữa nói, thanh khê công chúa sau lưng chính là vệ vương cùng lâm. Vương, hai người kia nếu là liên khởi tay tới, định vương căn bản là là bất kham một kích. Bởi vậy, phúc tới thổ sản vùng núi một khai trương. Công đạo giá cả, nhiệt tình phục vụ, thương phẩm cao chất lượng cùng tinh mỹ đóng gói, lập tức liền hấp dẫn tiến đến khách nhân cùng muốn nhập hàng lớn nhỏ thương nhân. Ngay từ đầu, đang ở xâm châu tòa trấn tể ra nhị thiếu tể minh xanh căn bản không đem Lâm Thanh Khê trở thành một chuyện, tuy rằng người ngoài đem Lâm Thanh Khê truyền. Thật sự thần, nhưng ở hắn xem ra, Lâm Thanh Khê bất quá là một cái bất nhập lưu nông nữ, tể ra từ Đức Vương sau khi chết. Đã nhanh chóng đến gần rồi định vương, mà hắn càng có dự kiến trước, đã sớm là định vương người, chỉ có tề minh xa cùng tề minh tranh hai huynh đệ kia hai phòng, thế nhưng cùng tề ra người đối nghịch, lựa chọn đi đứng ở vệ vương kia một bên. Lần này Lâm Thanh Khê muốn khai sơn cửa hàng phô, tề minh xa thế nhưng còn tìm người nói cho hắn, làm hắn không. Cần cùng Lâm Thanh Khê đối nghịch, nếu không tề ra sẽ suy bại càng mau, thật là chê cười. Một cái chưa kết hôn đã có con phụ đức bại hoại công chúa có thể đem hắn đường đường tề gia nhị thiếu thế nào? tề minh xa rõ ràng là ghen ghét hắn đã chịu định vương coi trọng, về sau tề gia nếu muốn ở sở quốc độc bá, còn muốn dựa hắn tề gia nhị thiếu. Tự đại tề minh xanh căn bản không nghĩ tới nửa tháng lúc sau, tề gia thu được thổ sản vùng núi liền ít đi hơn phân nửa, nhập hàng thương. Nhân càng là thiếu chi lại thiếu, lại qua nửa tháng. Sâm Châu thổ sản vùng núi sinh ý thế nhưng xuất hiện đình trệ trạng thái. Cùng Sâm Châu bất đồng chính là, ngắn ngủn một tháng thời gian, Vân Châu liền có rất nhiều rất nhiều thương nhân tiến vào. Hơn nữa này đó thương nhân không chỉ có có tới rất nhiều mua sắm thổ sản vùng núi, còn có tới mua sắm bích hồ cao thương nhân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đi thương tới mua sắm phúc tới phố Tân Khai cửa hàng những cái đó đáng. Yêu thú bông, lại còn có không chờ bọn họ đi ra Vân Châu những cái đó thú bông cũng đã bán xong rồi nguyên bản phế phố đột nhiên biến thành người tế người náo nhiệt phố xá cái này làm cho Vân Châu phủ thành dân bản xứ cũng là hoảng sợ vẫn là thanh khê công chúa có biện pháp, thứ gì đến nàng trong tay là có thể biến phế vì bảo nương, nhà này nhi đồng kịch trường thật là nhiều đóa sao nhiều đóa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hôm nay buổi sáng lâm thanh khê đem trong nhà hài tử đều nhận được phúc tới phố diệp thị, mục thị Hương Nhứ, Hoài Thị cũng đều theo tới. Đương nhiên đúng rồi, nhà này kịch trường chính là nhiều đóa kịch trường. Hôm nay là miễn phí mở ra, ngươi mau cùng từng A bà, A bà các nàng làm được hàng phía trước đi. Lâm Thanh Khê lôi kéo nữ nhi nhiều đóa tay hướng kịch trường đi đến. Nhi đồng kịch trường là một nhà tiểu trà lâu cải tạo mà thành, đại sảnh chính giữa là một cái to rộng sân khấu, màu đen màn sân khấu đã kéo lên, đài phía. Dưới là cầu thang thức to rộng màu sắc rực rỡ ghế dựa Mặt trên đều là dùng mềm mại bông chế tác mà thành đất bạc màu thảm hài tử ở mặt trên cũng sẽ không khái đến Còn có thể khởi đến bảo hộ bọn họ tác dụng Nhi đồng kịch trường ở Vân Châu đã tuyên truyền mấy ngày Kịch trường đã ngồi đầy hài tử cùng dẫn bọn hắn tới đại nhân Bất quá tốt nhất vị trí đã sớm dự lưu ra tới Chờ đến mọi người đều sau khi làm xong Màn sân khấu từ từ kéo Sau đó ăn mặc rất lớn thú bông trang Phục người bắt đầu biểu diễn bọn nhỏ thích chuyện cổ tích. Bởi vì thực mới lạ, chính là cùng đi đại nhân cũng xem đến thực mê mẩn. Nhiều đó càng là mắt đều không bỏ được chớp một chút, mà hoạt bát hiếu động chính chính cũng khó được an tính lại, chuyên tâm mà nhìn sân khấu thượng biểu diễn. Liền ở Lâm Thanh Khê cùng đi nhi nữ quan khán thú bông nhi đồng kịch thời điểm, Ngọc Phiến chen qua đám người đi đến bên người nàng, sau đó ở nàng bên tai nói nhỏ hai câu, Lâm Thanh Khê, ánh mắt lạnh lùng, Thực mau khôi phục lại, sau đó đem hai đứa nhỏ giao cho Diệp Thị cùng Mục Thị, liền cùng Ngọc Phiến cùng nhau đi ra ngoài. Biểu diễn còn muốn một đoạn thời gian mới kết thúc, dù sao bốn phía đều có linh tộc người, còn có Bạch Lang bọn họ âm thầm bảo hộ bọn nhỏ, nàng có thể an tâm mà rời đi. Đi đến Nhi Đồng Kịch Trường Lầu 2 một cái ẩn nấp phòng nhỏ, Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến mới bắt đầu lớn tiếng nói chuyện. Tề ra nhị thiếu phái bao nhiêu người. Tới... Lâm Thanh Khê không nghĩ tới vị này tề gia nhị thiếu thật là to gan, cũng dám phái người tới ám sát nàng. Khả năng hắn cho rằng chủ tử thực dễ đối phó, chỉ phái 5 người tới, hiện tại này 5 người đều bị bắt lại, chủ tử tính toán làm sao bây giờ? Này tề gia nhị thiếu quá không biết tốt xấu, thế nhưng khi dễ đến bọn họ trên đầu, lưu một cái sống được đi truyền lời, mặt khác đều cấp tề gia đưa qua đi, nói cho vị này lá gan rất lớn tề gia nhị thiếu về sau tể gia sinh. Ý từ ta Lâm Thanh Khê tới tiếp nhận, ta sẽ làm hắn biết hiện tại chọc tới ta kết cục sẽ là cái gì. Lâm Thanh Khê sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng người nhà. Này tể gia nhị thiếu thế nhưng phái người tới sát chính mình, thuận tiện còn muốn cưỡng đi chính mình hài tử tới uy hiếp Hạ Vân cùng Sở Huyền, kia hắn sẽ vì chính mình hành vi mua đơn. Ngày hôm sau tể ra nhị thiếu tể minh xanh đang ở sâm châu chính mình trong phủ nhạc từ từ mà cùng chính mình tiểu. Thiếp uống rượu, đột nhiên có vài tên hắc y nhân xông vào, sau đó ném xuống bốn cổ thi thể cùng một cái bị tra tấn đến không ra hình người người ở hắn trước mặt. Hắn tiểu thiếp lập tức liền dòa ngất đã chết qua đi, mà hắn cũng sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, chờ đến la to tới thị vệ thời điểm, lại phát hiện này mấy người chính là hắn mấy ngày trước đây phái đi vân châu sát thủ. Tồn tại tên kia sát thủ truyền lại Lâm Thanh Khê nói, không thể không nói tể minh xanh tự phụ đến quá. Mức, kinh hách qua đi, hắn ở trong phủ tức giận đến dậm chân, cảm thấy Lâm Thanh Khê đây là ở cố ý khiêu khích hắn, khiêu khích tể ra. Nàng bất quá là cái trên danh nghĩa nông nữ xuất thân công chúa, hơn nữa sớm không phải cái gì nhất phẩm việc đồng áng nữ quan. Thiên Long Bảo Kiếm cũng bị Hoàng đế thu trở về, Lâm Vương cùng vệ Vương Đô ở Biên Cương chuẩn bị chiến tranh. Nàng một cái nhược nữ tử có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh Tề ra trăm năm tích lũy tới sinh ý cùng nhân Mạch, hạ là nàng một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nữ tử có thể giao động được Hừ, hắn càng muốn cùng nàng đối nghịch Làm nàng biết tề ra tuy là thương Khá vậy không phải dễ chọc Hắn tề minh xanh cũng không phải bị doa đại Tề minh xa nghe nói chuyện này lúc sau Cô ý từ bình châu chạy tơi Sâm châu Tuy rằng hắn cùng tề minh tranh hiện tại cùng tề gia một ít người bất hòa, nhưng hắn rốt cuộc là tề gia con cháu, không đành lòng tề gia trăm năm cơ nghiệp hủy ở tề. Minh xanh trong tay Tề minh xanh nguyên là không nghĩ thấy tề minh xa, hiện tại tề gia gia chủ là tề minh xanh phụ thân, mà không phải lúc trước tề lão gia tử xem trọng tề minh xa cùng tề minh tranh phụ thân, tề minh xanh phụ thân là tề lão gia tử kế thê con vợ cả. Vì tranh đoạt tề gia gia chủ địa vị, Tề Minh Xanh cùng Tề Minh Sa hai huynh đệ không thiếu tranh đấu, nhưng hiện tại gia chủ định rồi lúc sau hai phòng liền phân ra. Nếu có khả năng, Tề Minh Xanh hy vọng Tề Minh Sa hai huynh đệ tốt nhất vĩnh viễn không xuất hiện ở chính cực đại lục thượng. Nhưng là Tề Minh Xanh lại tưởng tận mắt nhìn thấy đến đông đủ Minh Sa hai huynh đệ ở trước mặt hắn cúi đầu cúi người bộ dáng, cái loại cảm giác này nhất định thoải mái không gì sánh kịp. Cho nên. Hắn cùng tề minh xa ở xâm châu gặp mặt, gặp mặt địa điểm là hắn ở xâm châu trong nhà. Vừa thấy đến đông đủ minh xanh đắc ý rào rạt bộ dáng tề minh xa mày liền nhíu lại, hắn hiện tại cái dạng này còn. Tưởng cùng lâm thanh khê đấu cái thắng thua, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đại ca, biệt lai like vô dạng, ta nhưng nghe nói người hiện tại đều mau thành dung ra hạ nhân, cùng với tiện nghi người ngoài, chi bằng tiện nghi người trong nhà, lại đây giúp ta đi ta sẽ làm định vương ở xâm châu cho ngươi tìm cái hảo nơi đi. Tề Minh Xanh âm dương quái khí mà cười nói. Tề Minh Xanh, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi đây là muốn đem Tề gia làm hỏng. Tề gia có thể trở thành hoàng thương không phải một việc dễ dàng. Chính là Tề gia con cháu không biết cố gắng, sợ là loại này cường đại sẽ không bảo trì quá dài thời gian. Tề Minh Sa thực lo lắng. Hừ, ta đem Tề gia làm hỏng chê cười, ta xem muốn hủy hoại tề ra người là ngươi đi tề minh xa, ngươi biết rõ hiện tại tề ra là đứng ở định vương bên này, nhưng ngươi lại cùng dung ra đi được gần, ngươi sẽ không không biết, dung ra cùng vệ vương là một bên đi, tề minh san liền, đại ca, đều không muốn kêu, hắn đối tề minh xa thật đúng là một chút hảo cảm đều không có, tề minh xanh, chính ngươi phải đi một cái tử lộ, không ai đi sẽ cả ngươi nhưng ngươi không nên lôi kéo toàn bộ tề gia bồi ngươi cùng nhau, ngươi cùng thanh khê công chúa đối nghịch kết cục là cái gì? chẳng lẽ chính ngươi một chút cũng không biết sao? tề minh sa phẫn nộ mà nhìn từ nhỏ liền ái cùng chính mình đối nghịch tề minh Xanh hô ha ha ha tề minh sa ngươi nên lo lắng không phải ta mà là chính ngươi hừ một cái nho nhỏ nông nữ có thể nhất lên bao lớn sóng gió ta sẽ sợ nàng Tề Minh Xanh hử lạnh mà nói. Tề Minh Xanh, ngươi không cùng thanh khê công chúa đánh quá giao tế. Ngươi không biết nàng là như thế nào một người. Càng không biết nàng năng lực có bao nhiêu đại. Một cái nghèo đến không người hỏi thăm Bình Châu một năm thời gian làm nàng biến thành giàu đến chảy mỡ thành trì. Ngươi cảm thấy như vậy một cái nông nữ không đáng sợ sao. Ngươi thế. Nhưng còn ngốc đến đi treo chọc nàng. Ta nghe nói ngươi phái sát thủ đi Vân Châu. Mà nàng đem sát thủ thi thể cho ngươi đưa tới Tề Minh Sa có chút khẩn trương hỏi Tề Minh Sa thực hy vọng chính mình nghe được tin tức này là giả Hắn rất nhiều năm không có gặp qua thanh khê công chúa Cũng không biết hiện tại thanh khê công chúa biến thành bộ dáng gì Nhưng nàng ở một tháng thời gian nội liền đoạt Tề ra ở xâm châu thổ sản vùng núi sinh ý Này rõ ràng chính là hướng về phía Tề ra tới Hắn nguyên bản đang muốn thông qua Dung ra đi làm thuyết khách Hy vọng nàng có thể phóng tề ra một con ngựa, lại không nghĩ rằng Tề Minh Sanh sẽ đi chủ động tìm nàng phiền toái, này không phải tìm chết sao? Kia lại như thế nào? Hừ, ta sẽ không bị dọa sợ, còn có, Tề Minh xa, chuyện của ta ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, tiến khách. Vĩnh viễn một bộ giáo huấn bộ dáng của hắn, Tề Minh Sanh phiền chán thấu. hảo, ta không nhúng tay? Tề Minh Sanh, ngươi sẽ hối. Tề Minh Sa nghĩ, hắn hiện tại muốn chạy nhanh rời đi Sâm Châu đi Vân Châu, hy vọng có thể thấy Thanh Khê công chúa một mặt. Chỉ là, hết thảy còn kịp sao? Tề Minh Sa dùng nhanh nhất thời gian từ Sâm Châu chạy tới Vân Châu, nhưng là hắn ở Vân Châu phủ thành phúc tới phố không có tìm được Lâm Thanh Khê, cho nên lại ra roi thúc ngựa đi tới Lệ Thủy Loan Nạp Viên. Còn chưa đi vào Nạp Viên, hắn liền nhìn đến kết bè kết đội người miền núi trọn thổ sản vùng núi hướng Nạp Viên. Đưa... Mà nạp viên khí thế ngất trời địa nhiệt nháo trường hợp lại một lần làm hắn đối tể ra tương lai lo lắng không thôi Tể đại công tử, xin theo ta đến đây đi Tể minh sa còn không có xuống ngựa, liền có người tới hắn trước mặt nói Vị này tráng sĩ, xin hỏi ngài là Tể minh sa cũng không nhận thức người tới Hắn đi vào lệ thủy loan là vì thấy thanh khê công chúa Ngươi ở chỗ này còn không phải là muốn gặp nhà ta chủ tử Nhà ta chủ tử ở đạo viên đã chờ đã lâu, đi theo. Ta, ngốc ưng lạnh lùng khuôn mặt phía trên là chân thật đáng tin biểu tình. Nếu tề minh xa lại vô nghĩa, hắn khả năng trực tiếp đem hắn khiêng đến lâm thanh khê trước mặt. Tể minh xa hồi quá vị tới, người tới hẳn là lâm thanh khê người, mà hắn vừa đến nơi này đã bị người phát hiện. Có lẽ từ hắn vừa tiến vào Vân Châu, lâm thanh khê cũng đã biết hắn muốn tìm nàng. Đi theo ngốc ưng xuyên qua đám người đi vào đạo viên. Lâm Thanh Khê đang ngồi ở đạo viên sảnh ngoài chờ hắn Thảo Dân Tế Minh xa bái kiến Thanh Khê công chúa Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế Tề Minh đi xa tiến trong sảnh liền quỳ xuống kính cẩn nghe theo mà nói Tề công tử không cần đa lễ Mau đứng lên đi Nếu tâm phụng trả Lâm Thanh Khê đối với hắn đạm đạm cười Tề Minh xa ở một bên ghế trên ngồi xuống Toàn bộ phòng khách cũng chỉ có hắn cùng Lâm Thanh Khê hai người không khí hơi hiện áp lực nhìn tề minh sa ngồi ở ghế trên có điểm mất đi di vắng chấn định lâm thanh khê cười hỏi tề công tử hôm nay tơi tìm ta là vì tề gia nhị công tử sự tình không nghĩ tới lâm thanh khê sẽ trực tiếp chỉ ra chính mình ý đồ đến tề minh sa một chút gật đầu nói đúng là tề minh san hắn tự đại cuồng vọng thảo dân hy vọng công chúa đại nhân đại lượng không cần bởi vì hắn một người liền đối tề gia có khúc mắc tề minh sa Ngươi hôm nay tới là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu toàn bộ Tề gia." Lâm Thanh Khê bưng lên trên bàn chén trà chậm rãi nhấm nháp. "Thảo dân đại biểu chính mình, Tề Minh Sa hiện tại không có tư cách đại biểu toàn bộ Tề gia, ở tranh đoạt gia chủ thời điểm, bọn họ này một phòng bại bởi Tề Minh San kia một phòng, không phải hắn năng lực không đủ, mà là Tề Minh San phụ thân quá mức âm hiểm xảo trá, sử dụng đê tiện thủ đoạn hối lộ Tề gia tộc lão." cho nên mới ngồi trên tề gia gia chủ vị trí. Hừ, liền tính hôm nay ngươi đại biểu toàn bộ tề gia tới cầu tình, ta cũng sẽ làm ta muốn làm cùng, nên làm sự tình. Lâm Thanh Khê tuy rằng xem trọng tề minh xa, nhưng tề gia ở sở quốc thương giới địa vị đã càng ngày càng quan trọng, nếu tùy ý nó làm đại, như vậy định vương cũng sẽ càng thêm càng rỡ. Công chúa, ngài không thể phóng tề gia một con ngựa sao? Tề Minh Sa cùng đã chết đi Tề lão gia tử giống nhau, trong lòng nhất coi trọng chính là Tề gia thanh danh cùng gia nghiệp, hắn hy vọng lâm thanh khế không cần đối Tề gia đuổi tận giết tuyệt. Tề Minh Sa, ta hôm nay tâm tình không tồi, cho ngươi nói chuyện xưa đi, có một con khắp nơi lưu lạc lão thử một ngày nào đó ở hương khói cường thịnh chuộng miếu trong điện Phật tổ trên người An Gia, cái này tân gia làm nó quên hết tất cả, bởi vì vô số tin chúng sẽ đối nó quỳ bái. Người khác không dám nhìn thẳng thần tượng Nó có thể tự do tự tại mà đi tới đi lui Thậm chí sẽ đắc ý mà đem Phật tượng trở thành nhà sĩ Bởi vậy, này chỉ lão thử liền không ngừng mà cười nhạo người khác Trở nên càng thêm Không ai bị nổi lên Hôm nay, một con đói cực mèo hoang bắt được nó Lão thử liền nói Ngươi không thể ăn ta Ngươi hẳn là chiều ta quỳ xuống tới Bởi vì ta đại biểu cho trí cao vô thượng thần Kết quả Ngươi đoán miêu nói như thế nào? Nó nói, ngu ngốc, người khác đối với ngươi cúi đầu cúi người là bởi vì ngươi sợ chiếm vị trí, mà không phải bởi vì ngươi. Cuối cùng, này chỉ lão thử liền trở thành mèo hoang bụng cơm. Ta lâm thanh khê sẽ không buồn đến làm kia chỉ lão. Thử, nhưng ta sẽ làm kia chỉ miêu. Lâm thanh khê ý cười doanh doanh mà nói, tề minh sa đã nghe minh bạch lâm thanh khê chuyện xưa ý tứ. Hiện tại Tề Gia chính là kia chỉ tự đại càn dỡ mà lão thử, cho rằng cùng thế lực lớn nhất định vương đứng chung một chỗ, người khác đối Tề Gia liền sẽ xem trọng liếc mắt một cái, thậm chí một ít quan lớn cũng sẽ lấy lòng Tề Gia vài phần, chẳng phải biết này đó căn bản không phải bởi vì Tề Gia có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì bọn họ sau. Lưng chính là định vương. Hiện tại, Lâm Thanh Khê phải làm kia chỉ chảo chuột miêu, không chỉ là bởi vì Tề Minh xanh đắc tội nàng. Còn bởi vì hiện tại Tề Gia cùng Lâm Thanh Khê là đứng ở mặt đối lập, vệ vương cùng định vương là tử địch. Như vậy duy trì vệ vương Lâm Thanh Khê cùng đứng ở định vương nhất phái Tề Gia cũng liền trở thành đối đầu. Thực rõ ràng, Lâm Thanh Khê ý tứ trong lời nói ở nói cho hắn, nàng là sẽ không bỏ qua Tề Minh Xanh hoặc là Tề Gia, nhưng hắn lại có thể. Làm chút cái gì? Hắn lại nên làm chút cái gì? Công chúa, thỉnh ngài vì Thảo Dân chỉ một cái minh lộ. Tề gia trăm năm cơ nghiệp không thể đảo, vô luận như thế nào, hắn đều không thể nhìn Tề gia hủy ở Tề Minh Sanh phụ tử trong tay. Tề Minh Sa, ta đã điều tra rõ, này Tề gia gia chủ nguyên bản hẳn là ngươi phụ thân, sau đó là ngươi, nhưng bị phụ thân ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ đoạt đi. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, Tề Minh Sanh phụ thân đã hoàn toàn đầu phục định. Vương Hiện tại tề gia vận mệnh cùng định vương vận mệnh đã liên hệ ở bên nhau, ngươi nếu muốn cứu tề gia, sợ là không quá khả năng. Duy nhất giữ được tề gia gia nghiệp biện pháp, chính là ngươi xây nhà bếp khác, xây dựng một cái tân tề gia, đem hiện có tề gia sinh ý đều cấp đoạt lấy tới. Lâm Thanh Khê cũng không đành lòng tề gia cứ như vậy suy bại đi xuống, lại nói tề gia ở sở quốc phía Nam là bá chủ địa vị, không thể làm tề minh sanh phụ tử này hai viên cước chuột hỏng rồi tề ra này một nồi hảo cháo Làm hắn đi đoạt lấy nhà mình sinh ý Cũng chính là làm hắn phản bội tề ra tề minh xa do dự Từ nhỏ Hắn ra ra cùng phụ thân sẽ dạy đạo hắn Làm một cái chính nhân quân tử Cho dù là ở lục đục với nhau sinh ý trong sân Hắn hành sự làm người Cũng vẫn luôn quang minh lỗi lạc Hiện tại làm hắn làm tiểu nhân Hắn quá không được chính mình này một quan tề minh xa trầm mặc Lâm thanh khê đã sớm lường trước tới rồi Nhưng làm người phải hiểu được. Biến báo, nếu không thoạt nhìn là một cái quang minh con đường rất có thể sẽ đi vào trong bóng tối. Tể công tử, ta kiến nghị ngươi có thể trở về suy xét suy xét. Kỳ thật, đúng cùng sai, là cùng phi. Có khi quyết định bởi với ngươi nhìn vấn đề góc độ, tựa như một cây chiếc đũa để vào trong nước. Rõ ràng là thẳng, nhưng thoạt nhìn lại là uốn lượt. Hơn nữa, từ xưa đến nay người làm đại sự không công nệ tiểu tiết. Ngươi nếu muốn rõ ràng, đối với ngươi tơi nói, là nhất thời thanh. Danh quan trọng, vẫn là giữ được tề ra trăm năm cơ nghiệp quan trọng. Lâm thanh khê lời nói chỉ có thể nói tơi đây, nàng hy vọng tề minh xa có thể làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Thảo dân đa tà công chúa để điểm. Không sai, hắn là hẳn là hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Tề minh rời xa khai lúc sau, lâm thanh khê gọi tơi ngốc ứng Sau đó phân phó Ngốc ưng mang một đội người đi xâm châu chuyên môn thu thổ sản vùng núi, giá cả nhất định phải cao. Chủ nhân, nếu tề minh xanh cũng dùng giá cao thu người miền núi thổ sản vùng núi đâu? Ngốc ưng hỏi, vậy làm hắn thu, Ngốc ưng, ngươi đến xâm châu thu thổ sản vùng núi, chủ yếu là cùng tề minh xanh đấu võ đài, mang người nhất định phải võ công cao cường, miễn cho tề minh xanh âm thầm chơi xấu. Còn có thu thổ sản vùng núi thời điểm đương trưởng cấp người miền núi thanh toán bạc nhất định phải buộc tế minh xanh cũng làm như vậy mặt khác, ngươi lại tìm một người giả trang thương nhân liền nói chính mình trong tay có một số lớn thổ sản vùng núi chỉ cần tế minh xanh có thể cho giá cao liền sẽ đem này phê hóa bán cho hắn ta lần này cần làm tế minh xanh bồi bạc lại chiết binh lâm thanh khê phân phó nói thuộc hạ minh bạch ngốc ưng trở về chọn người đi Gần nhất mấy ngày, phúc tới trên đường nhi đồng kịch trường đặc biệt náo nhiệt, nghe nói phụ cận châu huyện người giàu có ra nghe nói cái này kịch trường lúc sau, cũng có người mang theo chính mình tiểu hài tử tới. Xem, kịch trường mỗi ngày đều chật ních chính đang cùng nhiều đóa càng là vui đến quên cả trời đất, này đã có thể khổ diệp thị cùng mục thị, các nàng lại không thể thời gian dài ngốc tại phủ thành. Nhà này sự tình tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tổng cảm thấy rời đi cái này ra trong lòng liền không tin tức, nhưng mấy cái hải tử ở phủ thành, các nàng lại không yên tâm. Cho nên, hôm nay Diệp Thị, Mục Thị liền tới tìm Lâm Thanh Khê thương lượng chuyện này, hy vọng ở trong thốn. Trên quảng trường đáp cái đài, làm bọn nhỏ đều trở về xem. Bà nội, Nương, quá hai ngày nhi đồng nhạc viên kịch trường cũng mau kiến hảo, liền ở lệ thủy loan phụ cật. Đến lúc đó bọn nhỏ liền không cần chạy đến Vân Châu đi. Lâm Thanh Khê cũng biết không phải kế lâu dài. Phúc tới trên đường sinh ý các đều thực hào. Cũng không cần nàng tự mình đi giám sát. Cửa hàng trưởng quầy đều làm được thực hào. Phải không? Vậy là tốt rồi. Ai, cũng không biết Tuấn Tuấn ở biên cương thế. Nào, Khê nha đầu, Hà Vân có hay không cho ngươi gửi thư? Mục Thị hiện tại là con cháu mãn đường. Nhưng nàng trong lòng còn vướng bận khoảng thời gian trước rời đi cháu ngoại Tuấn Tuấn. Nói lên Tuấn Tuấn, Lâm Thanh Khê cũng là lo lắng, cũng may nàng đã thu được Hà Vân tin, nói bọn họ hết thảy đều hảo. Thực mau, Khải Hiên Quốc cùng Sở Quốc liền phải bắt đầu đại chiến, mà đạo viên bên này cũng đã đem quân lương cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Nương, ngài yên tâm đi, Tuấn Tuấn có hạ, Vân Chiếu cố, sẽ không có việc gì. Ta hôm nay đi phủ thành đem chính đang cùng nhiều đoá tiếp trở về, từ hôm nay trở đi, trước không cho bọn họ đi phúc tới phố. Một cái nhi đồng kịch trường đem bọn nhỏ tâm đều câu đi rồi, cũng may mấy cái hài tử bên người đều có ám vệ bảo hộ, còn có hỏa tước, bạch lang bọn họ. Chính là, chờ đến lâm thanh khê cùng ngày đuổi tới Vân Châu thời điểm, bạch lang ôm nhiều đóa nói cho nàng, chính chính đột nhiên không thấy, chính là hỏa tước cùng. Lam la cũng không thấy bóng dáng như thế nào đều liên hệ không thượng. Lâm Thanh Khê vừa nghe liền sốt ruột, có phải hay không Tề Minh Sanh lại phái người lại đây, vẫn là vu tộc người nhân cơ hội trà trộn vào thành. Hội chủ tử lời nói đều không phải, Tề Minh Sanh người căn bản không có khả năng tránh đi thuộc hạ mấy người, lại nói hỏa tước cùng Lam La năng lực cũng không nhỏ, liền tính gặp được vu tộc người, các nàng cũng sẽ phát tín hiệu cấp thuộc hạ, chính là các nàng. Không có bất luận cái gì phản ứng. Hỏa Long đã phái người đem Vân Châu Phủ thành cấp phong, hơn nữa linh tộc người cũng ở nhanh nhất thời gian nội xuất động, nhưng chính là không có ba người tin tức. Chính chính chính là ái hồ nháo một ít, nhưng hắn cũng sẽ không không rên một tiếng mà cứ như vậy trốn, khẳng định là nơi nào sơ sót. Lâm Thanh Khê gấp đến độ tại chỗ đi tới đi lui, cái này tiểu tử thùi có thể đi nơi nào. Chủ tử, chúng ta người đã đem Vân Châu Phủ mau phiên. Hai lần. Vẫn là tìm không thấy chính chính tiểu chủ tử, hơn nữa cũng không gặp bất luận cái gì tề ra hoặc là vu tộc người, đã có người ra khỏi thành đi tìm. Bạch lang càng tức giận chính là, hỏa tước cùng Lam La này hai cái phụ trách bên người bảo hộ chính chính người, thế nhưng cũng một chút tin không có, các nàng rốt cuộc là đang làm gì. Nhiều đóa miệng nhỏ nhấp nhấp, nàng không biết có nên hay không nói cho nhà mình mẫu thân, nhưng nhìn mẫu thân như vậy sốt ruột bộ dáng Nàng liền từ bạch lang trên người xuống dưới, kéo lại lâm thanh khê ống tay áo áo. Nương, ta biết ca ca với ai đi rồi. Nhiều đó nhỏ giọng mà nói. Nhiều đó, với ai? Lâm thanh khê chạy nhanh đem nữ nhi bế lên tới hỏi. Cùng một cái kỳ quái lão ra ra đi. Nhiều đó suy nghĩ một chút nói. Nhiều đó, ngươi lại cẩn thận cùng nương nói nói. Cái kia lão ra ra rốt cuộc trông như thế nào? Lâm thanh khê nóng vội hỏi. Ân là một cái cong eo thực đáng thương lão gia gia, hắn tiểu Tôn tử sinh bệnh, ca ca khiến cho Hỏa Tước tỷ tỷ đi cấp lão gia gia Tôn tử xem bệnh, Lam La tỷ tỷ cũng đi theo. Nhiều đoá nói: "Nhiều đoá, ngươi đều thấy được sao? Nếu nhiều đoá có thể nhìn đến, kia bên người bảo hộ nàng Bạch Lang cùng Hỏa Long như thế nào sẽ không có nhận thấy được?" Lúc này, đứng ở một bên Bạch Lang cùng Hỏa Long cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ căn bản là không có nhìn đến chính chính khi nào cùng lam la, hỏa tước rời đi, càng không có nhìn đến cái. Di kỳ quái lão ra ra, nhưng nhiều đó là tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhiều đóa lắc đầu nói, không có, là trên cây chim nhỏ nói cho ta, chính là chim nhỏ nói, ca ca bọn họ vào một cái sân sau liền rốt cuộc không ra tới. Kia nhiều đóa có thể mang nương đi cái kia sân nhìn xem sao. Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Ơn. Vì thế, nhiều đoá liền lánh mấy người vào Vân Châu Phủ thành một cái hẻo lánh sau hẻm, chính là bọn họ đi vào nhiều đoá nói cái kia tòa nhà. Bên trong người nào đều không có, cũng không có đã từng có người ở dấu vết. Nhiều đoá, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không nhớ lầm? Ngươi hỏi lại hỏi ngươi chim nhỏ bằng hữu, xem nó có hay không nhớ lầm địa phương? Lâm Thanh Khê ôn nhu nhìn nữ nhi hỏi, ai ngờ, nhiều đoá thực kiên định mà nói mẫu thân, chính là nơi này." Lúc này, Bạch Lang ở Lâm Thanh Khê phía sau nói, "Chủ tử, cái này địa phương chúng ta người cũng tới lục soát quá, chính là cái gì đều không có." "Lục soát?" Lâm Thanh Khê đang muốn hỏi lại hỏi nữ nhi, lại phát hiện nàng ngồi xổm xuống nhìn một cái tiểu sâu, sau đó liền đi theo tiểu sâu hướng tòa nhà sau bếp đi đến. Lâm Thanh Khê làm những người khác không cần ra tiếng, sau đó đi theo nhiều đóa vào sau bếp. Nữ nhi có thể hiểu thú ngữ Có lẽ nàng thật sự có thể tìm được Chính đang cùng hòa tước bọn họ Lâm thanh khê nhìn đến cái kia Tiểu sâu bò lên trên lớn nhất Một cái bệ bếp Sau đó chui vào đáy nồi Mà nhiều đoá cũng Nhìn chằm chằm vào kia khẩu đại nồi sắt Hỏa long đem này nồi nấu bắt lấy tới Lâm thanh khê đem nhiều đoá Ôm xa một ít Hỏa long đi đến bệ bếp trước Không nghĩ tới thực nhẹ nhàng Mà liền đem đại nồi sắt cầm xuống dưới Mà nổi sắt phía dưới thế nhưng là một cái hầm ngầm nhập khẩu, hỏa long lập tức liền nhảy đi vào, bạch lang theo sát sau đó, mà lâm thanh khê ở bên ngoài thủ nữ nhi. Thực mau, lâm thanh khê liền nghe được trong động mặt chuyển đến tiếng la, chủ tử, hỏa. Ngủ, đồng thời bị người uy hạ độc dược, kỳ quái chính là, độc dược ở các nàng trong cơ thể cũng không có phát tác, tựa hồ bị cái gì ngăn chặn? Có thể cứu sao? Lâm Thanh Khê vội vàng hỏi. Không thành vấn đề, nếu độc dược phát tác, các nàng hai cái một canh giờ nội liền sẽ bị mất mạng, nhưng bởi vì bị một loại kỳ quái dược vật áp chế, cho nên thuộc hạ thực mau có thể giải rớt. Nói, Ngọc Phiến liền lấy ra tùy thân mang theo ngân châm cấp hỏa tước cùng Lam La giải độc. 2. Người kia đều là hạ độc, giải độc cao thủ, không nghĩ tới lần này bị người khác hạ độc, các nàng cùng chính chính rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hỏa Long dẫn người lại đi hầm ngầm cha xét một phen, phát hiện cái này hầm ngầm thế nhưng nối thẳng phủ thành vùng ngoại ô một cái tiểu đỉnh núi, mà nơi đó có ngựa dấu chân dẫm bước qua dấu vết, hắn lập tức phái người coi đây là manh mối đi tìm. Vô cùng có khả năng chính chính mất tích cùng ngựa chủ nhân có quan hệ, hỏa tước cùng lam la. Thanh tỉnh lúc sau liền quỳ gối lâm thanh khê trước mặt thỉnh tội, nói các nàng hộ chủ bất lực, thế nhưng làm chính chính rơi vào kẻ gian tay. Hiện tại không phải các ngươi thỉnh tội thời điểm, các ngươi mau nói, rốt cuộc là ai đem chính chính cấp bắt đi. Lâm thanh khê hỏi, hội chủ tử, người nò võ công cực cao, hành sự cực kỳ quái dị. Đương kim thiên hạ có thể tránh thoát ta cùng hòa tước độc thuật người, chỉ có vu tộc vu tà, cho nên, thuộc hạ hoài nghi đúng là người này. Bắt đi chính chính tiểu chủ tử, Lam la cáo giận mà nói, vu tà, hắn mất tích lâu như vậy chẳng lẽ vẫn luôn tránh ở Vân Châu, trách ta, trách ta coi khinh. Lâm Thanh Khê hiện tại trong lòng cũng là hối ý, sớm biết rằng liền không nên làm chính chính tới Vân Châu. Chủ tử, ngài đừng tự trách kỳ thật kỳ thật thuộc hạ còn có một việc muốn nói cho ngài, lần này vu tà bắt đi chính chính tiểu chủ tử sở dĩ như vậy thuận lợi, có một đại bộ phận là chính chính tiểu chủ tử chính. Mình nguyện ý, hơn nữa thuộc hạ hai người cũng là bị chính chính tiểu chủ tử mê đi. Lam la là không thể không bội phục chính mình này lá gan lớn hơn thiên tiểu chủ tử, ai không hảo chơi, hắn càng muốn cùng vu tà chơi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thanh Khê cho rằng chính mình nghe lầm. Chủ tử, ngài đừng có gấp, lam la nói được không sai, kỳ thật là chính chính tiểu chủ tử chủ động cùng vu tà đi, thuộc hạ cảm thấy hắn ngay từ đầu liền cảm thấy ra vu tà không có hảo ý, nhưng vẫn là đi theo đi vào trong nhà, sau lại vu tà muốn sát thuộc hạ hai người, là chính chính tiểu chủ tử ngăn cản, vu tà chịu đựng không được hắn lại nhà, cũng sợ chúng ta người sớm một chút phát hiện bọn họ, liền đem thuộc hạ hai người ném vào hầm ngầm, hơn nữa uy thuộc hạ ăn độc dược. Nhưng là chính chính tiểu chủ tử sân hắn không chú ý, hướng thuộc hà trong miệng uy mấy ngày hôm trước chúng ta ba cái mới nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc viên, lúc này mới ngăn chặn trong cơ thể. Độc, hỏa tước một năm một mười mà nói, cái này chính chính lá gan cũng quá lớn, vu tả cũng không phải là người dễ trêu chọc hắn như thế nào có thể như vậy bướng bỉnh này quả thực chính là ở lấy chính mình mệnh nói giỡn. Nóng vội sẽ bị loạn, lâm thanh khê ai đều không sợ. Sợ nhất chính là mấy cái hài tử gặp gỡ Vu Tà cái kia kẻ điên. Chủ tử, Vu Tà trước mắt sẽ không thương tổn chính chính tiểu chủ tử, hắn khẳng định là cho rằng chính chính tiểu chủ tử chính là thánh tử. Sau đó dẫn hắn hồi Khải Hiên quốc, chúng ta người theo này tuyến nhất định có thể tìm được bọn họ. Vu Tà bắt đi chính chính, bất quá là bởi vì câu kia đến thánh tử giả được thiên hạ, cho nên hắn nhất định sẽ mang theo chính chính hồi Khải Hiên quốc, đem chính chính giao cho Vu Phượng Nhi. Hỏa Long cho rằng hiện tại việc cấp bách là phái người bên đường chặn lại bọn họ. Ngươi nói không sai, Hỏa Long, ngươi lập tức ra mệnh lệnh đi, toàn lực tìm kiếm chính đang cùng vu tà. Rơi xuống, vô luận như thế nào đều phải từ vu tà trong tay đem chính chính cứu ra, một có tin tức, lập tức tới báo. Chính chính cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi, xem nàng trở về như thế nào thu thập hắn. Chính chính cũng không biết nói hắn này nhất thời hứng khởi khiến cho lâm thanh khê bao lớn khủng hoảng, hắn chỉ là muốn giống hắn nghe qua những cái đó chuyện xưa nhân vật chính giống nhau, đi chân chính mà trải qua nguy hiểm một lần. Tuy rằng, hắn hiện tại có lợi hại đại ca, cha, mẫu thân cùng cứu cứu nhóm, nhưng hắn muốn một mình đi ra ngoài sấm lưu lạc giang hồ, để cho người khác cũng không thể xem thường hắn hạ chính chính, nhưng vô luận đi đến nơi nào. Hắn bên người đều có chỗ sáng chỗ tối bảo hộ người của hắn, lần này đụng tới một cái tốt như vậy cơ hội, hắn thật là thực hưng phấn, cho nên mới hip hop ha mà đi theo vu tà rời đi. Hắn đương nhiên biết vu tà không phải cái gì người tốt, cha tấn người xấu vẫn luôn là hắn muốn. Nhất làm sự tình, ai làm hắn là chính nghĩa chính trực ha chính chính đâu, chỉ là chơi về chơi, này vu tà cũng quá không biết yêu quý hắn này viên tiểu cây non thế nhưng cho hắn mang lên một chương như vậy xấu ra người mặt nạ, ngay cả chính hắn đều dọa khóc ta không cần trường cái dạng này ta muốn độc nhãn long, ta phải làm thuyền hải tạc trường, ta không cần đầy mặt đều là bao, xấu đã chết, kẻ lừa đảo, ngươi là đại kẻ lừa đảo. không người phá miếu, chính chính dứt khoát ngồi dưới đất kháng nghị vu tà cũng không là rất có kiên nhẫn người, nếu không phải trước mắt hải tử là hà vân cùng lâm thanh khê sinh hà nhi tử Như vậy hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế lâu như vậy, đem đứa nhỏ này cấp lừa gạt lại đây. Chính là đứa nhỏ này ngó trái ngõ phải đều có chút không rất giống thánh tử, nếu không phải hôm trước tận mắt nhìn thấy đến hắn hiểu được thú ngữ, vu tà chưa chừng sẽ một trưởng chụp chết hắn, bởi vì lâm thanh khê sinh hạ hai trai. Một gái, nàng đại nhi tử rất có thể mới là chính mình muốn tìm kiếm thánh tử, chỉ là, theo vu tộc người truyền cho hắn tin tức, Cái kia kêu Tuấn Tuấn Hải tử căn bản không có linh lực, mà chính mình bắt được đứa nhỏ này hiểu được thú ngữ, như vậy vô dung hoài nghi chính là thánh tử. Hiện tại, chân chính thánh tử ở chính mình trên tay, như vậy vu tộc giống như thiên trợ, lần này cùng sở quốc chi chiến còn không lớn hoạch toàn thắng, cho nên hắn không có mang chính chính hồi. Khải Hiên quốc thủ đô, mà là mang theo hắn đi hướng Khải Hiên quốc cùng sở quốc giao chiến biên cương sở quốc người vẫn luôn cho rằng Khải Hiên quốc đem binh lực tứ tán ở Biên Cương đồng thời quấy dày sở quốc Đông Tây Nam Bắc bốn cái Biên Cương chẳng phải biết lần này Khải Hiên quốc đem sở hữu binh lực đều tập trung ở Tây Cương cùng Hà Vân tác chiến công phá Tây Cương cửa thành lúc sau Khải Hiên quốc đại quân liền có thể thẳng đảo Hoàng Long sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh sở quốc kinh thành mà sở quốc phân tán binh lực căn bản không kịp quay đầu lại tiếp viện hơn nữa trong tay hắn có thánh tử Khải Hiên Quốc 500 vạn đại quân đối phó Tây Cương 50 vạn sở quốc đại quân Quả thực là dễ như trở bàn tay việc nhỏ Vu tà đều đã tại tưởng tượng Khải Hiên Quốc thắng lợi sau bộ dáng câm miệng, nói nữa liền đem ngươi đầu lưỡi cắt rớt Đứa nhỏ này thật đúng là nói nhiều Vu tà trước nay không như vậy đau đầu quá Chính đứng trước tức bưng kín Chính mình cái miệng nhỏ Có chút hoảng sợ mà phiết liếc mắt một cái vu tà liền ở vu tà cho rằng hù doa trụ chính chính thời điểm, lại nhìn đến hắn hướng tới chính mình lộ ra một nụ cười dạng dỡ, tuy rằng dịch rung sau mặt thực xấu xí, nhưng kia tươi cười vẫn là ấm nhân tâm run lên. Ngươi này kẻ lừa đảo cũng không thể đem ta đầu lưới cắt rớt, không có đầu lưới ta như thế nào nói chuyện đâu, không thể nói chuyện ta như thế nào giúp ngươi giải buồn đâu, ta như thế nào cho ngươi giảng chế cười đâu ngươi phải biết rằng Ta tiểu ra chính chính hành tẩu thiên hạ dựa đến chính là một chương miệng, không đúng, không đúng, dựa đến là ta anh Tuấn vô cùng mặt. Ai, tuy rằng ngươi đem ta mặt biến thành như vậy, ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu lạp. Hảo đi, ta trước tha thứ ngươi cái này kẻ lừa đảo. Chính là, ngươi chẳng lẽ đều không có nghe được ta bụng ở thầm thì kêu sao? Mặt biến xấu ta có thể nhẫn, ngươi trộm đi ta, ta cũng có thể nhẫn, ngươi đem... Ta tiểu thí thí ở trên ngựa điên thật sự khó chịu, ta cũng có thể nhẫn. Nhưng là ngươi không thể tàn phá ta tiểu bụng bụng, không ăn cơm, ta là không có sức lực đi. Ngươi nếu không cho ta ăn, vậy ngươi liền dứt khoát giết ta đi. Ta chết cũng không cần đói bụng. Chính chính chơi xấu mà tiếp tục nói. Vu tả mấy ngày nay đã kiến thức đến hắn kia há mồn có bao nhiêu lại nhài, cỡ nào làm người bất đắc dĩ, chỉ phải từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao ném cho hắn. Bên, trong là mấy khối cục cưng, cái này tiểu hài tử thật đúng là khó hậu hạ, chính chính ăn xong cục cưng, thực rõ ràng không đa hiền đang muốn mở ra cái miệng nhỏ nói nữa, vu tà chặn đứng hắn nói, ngươi không phải sẽ thú ngữ sao, làm một ít gà rừng tự động đi tới, như vậy ngươi liền có cái gì ăn, ai ngờ, chính chính vỗ vỗ mông nhỏ đứng dậy, nhìn hắn hử lạnh một tiếng nói, tuy rằng ta hạ chính chính thực thích ăn. Nhưng ta sẽ không tùy ý sát sinh Ta chỉ giết người xấu gà Người xấu cá Ngươi là người xấu Ta mới không cần ngươi ăn luôn chúng nó Hừ Ngươi nhưng thật ra có cốt khí Không ăn phải không Ha ha Ta liền càng muốn ngươi ăn Vu Tả phi thân đi ra ngoài Thực mau trở về tới Trong tay sách theo hai chỉ gà rừng Vu Tả làm trò chính chính mặt liền Đối hai chỉ gà rừng mổ bụng mổ bụng Sau đó đặt tại hỏa thượng nướng lên Tuy rằng không mặc kệ chỗ nào gia vị, nhưng là nguyên bản mùi thịt vẫn là thèm chính chính hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn ăn, vu tả lộ ra âm ngoan ánh địa quang, chưa đủ lông đủ cánh còn tưởng cùng hắn đấu. Cái này tiểu nai hoa, hắn nhất định phải thu thập mà dễ bảo. Chính đúng giờ gật đầu, hắn thật là đói nha, cốt khí cùng đói so sánh với là bất kham một kích. Dù sao này đó gà đã chết, hắn lại kêu không sống, chi bằng làm chúng nó chết có ý nghĩa. Muốn ăn liền chính mình đi bắt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt được." Vu Tả dụ dỗ mà nói. Chính Chính nghe được Vu Tả nói như vậy, lập tức thu hồi Chính Mình Tham Lam Quang, rất là nghiêm trang mà nhìn Vu Tả, lượng lượng đôi mắt là khó được tức giận, bất quá, thực mau hắn liền lộ ra gương mặt tươi cười, sau đó đứng lên. Vu Tả hừ lạnh một tiếng, liền ở hắn cho rằng Chính Chính sẽ dựa theo hắn nói đi làm thời điểm, Chính chính lại cười hì hì đi đến hắn bên người ngồi xuống, sau đó nhìn hắn mặt, nói, ngươi thật thật sự muốn kiến thức một chút ta năng lực. Vậy được rồi, ta liền đại phát tử bi cho ngươi một. Cái cơ hội, chỉ cần ngươi trả lời thượng ta vấn đề, ta liền cho ngươi triển lãm một chút, hơn nữa về sau ngoan ngoan mà đi theo ngươi, hắc hắc, nếu là ngươi trả lời không lên, này hai chỉ nướng tốt gà liền về ta. Chính chính nói làm vu tà sắc mặt trầm một chút, Nhưng hắn không cần thiết cùng tiểu hài tử so đo, hắn đảo muốn nhìn một cái mới 5-6 tuổi tiểu hài tử có cái gì hiếm lạ cổ quay vấn đề, hắn vu tà chính là không gì không biết, vừa lúc cũng làm hắn kiến thức một chút linh tộc thánh tử năng lực. Hảo, ngươi hỏi, dọc theo đường đi chính nhàm chán, tên tiểu tử thúi này vừa lúc giải buồn. Bất quá, ta không tin được ngươi, như vậy, ta hỏi một cái, ngươi phải trả lời một cái, trả lời không lên. Liền phải cho ta một cái đùi gà, sau đó là cánh gà. Này nhưng đều là hắn thích nhất ăn, hơn nữa hắn tùy thân nhưng mang theo gia vị đâu. Tùy ngươi. Liền tính đứa nhỏ này lại thông minh, hỏi ra vấn đề hắn cũng có thể trả lời ra tới. Chính chính. vỗ vỗ tay nhỏ, rất có tự tin mà nhìn vu tà hỏi, có người bị hung ác lão hổ vẫn luôn đuổi theo. Đột nhiên phía trước có thực khoan một cái hà, nhưng hắn sẽ không bơi lội, cũng không biết võ công. Nhưng là hắn lại đi qua, ngươi biết vì cái gì sao? Hừ, chút tài mọ, bởi vì trên sông có kiểu, đi qua đi là đến nơi. Vu tà còn cho là nhiều khó vấn đề, bất quá là tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Chính chính cũng hừ lạnh một tiếng, nói, ngu ngốc, không đúng, hắn là ngất xỉu, đùi gà lấy. Tới, cưỡng từ đoạt lý, Vu tà căn bản không có đem đùi gà cấp chính chính, tiểu tử này cũng liền có chút tiểu thông minh. Còn tưởng cùng hắn vu tà đấu, hừ, không nói tín dụng, ta đây hỏi ngươi, ngươi rõ ràng bạc xếp thành sơn, chính là rất nhiều người đều nói ngươi là nô lệ, ngươi biết là vì cái gì sao, chính đang đắc ý mà nhìn vu tà hỏi, đó là bọn họ mắt mù, vu tà lạnh lùng mà nói, ngu ngốc, bởi vì ngươi là cái thần dữ của, chính chính khinh thường mà xem xét liếc, mắt một cái vu tà nói, ngay sau đó lại hỏi, Sơn chân hải vị quý vẫn là cháu quý. Ngươi sẽ không nói là cháu quý đi. Vu tả xem như nghe minh bạch. Cái này xú tiểu hải tử chính là cô ý chơi hắn đâu. Hoa, nguyên lai like ngươi cũng là có đầu. Không sai, hắc hắc, ngươi đáp đúng. Chính chính lắc lắc đầu nói. Vì cái gì? Vu tả lần này chủ động hỏi. Hắn thật đúng là muốn biết đáp án. Bởi vì vật lấy hy vi quý nha, ngu ngốc. Chính chính cảm thấy kêu trước mắt người vì ngu ngốc. Thật đúng là lại thích hợp bất quá. Vu tà cũng không tức giận, mà là nhìn chính chính ánh mắt rất có thâm ý. Ngươi nói không sai, thật là vật lấy hy vi quý. Bằng không, ta cũng sẽ không đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên người của ngươi. Mau ăn, ăn xong rời đi. Chính chính tiếp nhận vu tà đưa qua gà nướng, một bên phóng thượng gia vị mùi ngon mà ăn. Một bên lầm bẩm nói, ngu ngốc lời này ý tứ, còn không phải là nói ta thực quý, ngẫm lại xem, ta thật là thực quý, nương đều nói, ta là vật báu vô giá, đừng vô nghĩa, mau ăn. Này đi khải hiên quốc biên cương lộ trình còn thực xa xôi, lâm thanh khê nữ nhân kia khẳng định sẽ phái người truy hắn, hắn muốn chạy nhanh mang theo con trai của nàng rời đi nơi này, tựa như vu tả suy đoán như vậy. Không chỉ có là Lâm Thanh Khê người lại tìm hắn cùng Chính Chính, từ biết Chính đang bị Vu Tà bắt đi lúc sau, Sở Huyền, cảnh tu, lâm gia mấy huynh đệ đề đều ở phái người tìm bọn họ tung tích. Trừ lần đó ra, Vu Linh Nhi cũng từ Vu Hoa Nguyệt trong miệng biết được Lâm Thanh Khê nhi tử mới là chân chính thánh tử, mà hiện tại thánh tử ở nàng ông ngoại Vu Tà trong tay, chỉ có tìm được Vu Tà cùng hắn trong tay Hải tử, như vậy thống nhất thiên hạ sắp tới. Cho nên Nàng đem chuyện này nói cho định vương, mà định vương lập tức phái người âm thầm tìm kiếm vu tà cùng chính chính rơi xuống, cái này thánh tử liền tính lạc không đến trong tay chính mình, cũng không thể làm khải hiên. Quốc người mang đi, cho nên sở lính thiên hạ mệnh lệnh là đoạt không trở lại liền hủy diệt. Mấy đạo nhân mã đều ở tìm vu tà cùng chính chính, hắn võ công ở chính cực đại lục thượng vốn là khó gặp gỡ địch thủ, hơn nữa cố tình hắn chỉ chạy lấy người yên thưa thất địa phương có khi liền ở núi sâu bay tới bay lui, cho nên thẳng đến hơn phân nửa tháng lúc sau, Lâm Thanh Khê mới biết được Vu Tà cùng Chính Chính đi nơi nào. Bạch Lang, Hỏa Long, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt nhiều. Đó, ta muốn đích thân đi tìm Chính Chính. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới được đến tin tức, thế nhưng là Vu Tà mang theo Chính Chính đi biên cương, mà căn cứ nhiều đó cung cấp tin tức, phương hướng hẳn là phía tây. Chủ tử, thuộc hạ cùng ngài cùng đi. Hỏa tước cùng lam la nghĩ đến chính đúng là ở các nàng trên tay mới vứt, trong lòng liền ấy nấy không thôi, lần này các nàng muốn đích thân đem chính chính cứu trở về tới. Nương, nhiều đoà cũng phải đi, nhiều đoà trước nay không rời đi quá lâm thanh khê, lần này đi Tây Cương, nàng cũng muốn đi theo đi. Nương, nhiều đoà có thể cùng chim nhỏ nói chuyện, như vậy liền có thể càng mau tìm được ca ca. Chủ tử, làm thuộc hạ bồi ngài cùng đi đi. Bạch Lang cảm thấy nhiều đoá nói rất đúng. Hơn nữa nhiều đoá cũng hiểu được thú ngữ. Bọn họ huynh muội có thể âm thầm thông qua động vật thư từ qua lại. Không được, này một chuyến đi ra ngoài quá mức nguy hiểm. Hơn nữa Định Vương người cũng đã biết chính. Đúng là Thánh Tử, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chính chính, cũng sẽ không bỏ qua nơi này người. Các ngươi lưu lại bảo hộ thôn dân. Ngọc Phiến, lúc này đây ngươi lưu lại bảo hộ nhiều đoá. Nếu có vu tộc người tới. Ngươi so với bọn hắn đều biết như thế nào đối phó. Lâm Thanh Khê này một chuyến Tây Cương hành trình thế ở phải làm, cũng không biết chính đang bị Vu Tà bắt lấy lúc sau có hay không chịu tra tấn. Nương, nhiều đoá đừng rời khỏi nương, nhiều đoá muốn cùng nương ở bên nhau. Nhiều đoá ôm lấy Lâm Thanh Khê không buông tay. Nhiều đoá nghe lời, nương muốn đi tìm ngươi nhị ca, ngươi lưu tại trong nhà ngoan ngoan nghe A bà, mợ các nàng nói, ngoan ngoan chờ nương về nhà. Được không? Nữ nhi thân kiểu thể nhược, Lâm Thanh Khê không nghĩ nàng đi theo chịu khổ, nhưng nhiều đoá lần này lại có vẻ thực bướng bỉnh, nàng cường ôm lấy Lâm Thanh Khê không buông tay, nương, không tốt, không tốt, nhiều đoá muốn cùng nương cùng đi tìm ca ca cùng cha. Nhiều đoá không cần một người lưu lại nơi này, nhiều đoá không cần, nhiều đoá nghe lời, nhiều đoá không phải một người, ngươi ngọc phiến gì cũng sẽ lưu lại nơi này. Ở nhà cũng có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng ngươi cùng nhau chơi. Nương thực mau trở về tới. Lâm thanh khê an ủi nữ nhi. Không cần. Ô ô ô, nhiều đóa không cần. Ô ô ô, nhiều đóa không cần cùng nương tách ra. Không cần. Ô ô ô, nhiều đóa từ trở về lúc sau còn không có đã khóc. Lúc này đây nàng thế nhưng gào khóc. Lên. Có lẽ là nữ nhi tiếng khóc làm lâm thanh khê mềm lòng. Cũng có lẽ là nữ nhi chấp nhất muốn đi theo chính mình tiến đến. Làm nàng cảm thấy có chút không tầm thường. Tóm lại, cuối cùng thật sự không thắng nổi nhiều đoá kim đầu độc, Nàng đành phải mang theo nàng cùng đi biên cương. Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm An đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Lâm Thanh Khê lại an bài một ít linh tộc người ở lệ Thủy Loan. Lúc sau cùng Lâm Viễn Sơn bọn họ công đạo qua sau, liền mang. Theo nhiều đoá cùng Hỏa Long, Bạch lang, Ngọc Phiến, Hỏa Tước cùng Lam la đám người khoái ma hướng Tây Cương chạy đến. Đại khái một tháng sau, đoàn người liền đến đạt biên cương, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tuấn Tuấn thế nhưng cùng trước một bước tới tuyết lang đám người ở doanh địa bên ngoài chờ bọn họ. Tuấn Tuấn, Lâm Thanh Khê chạy tơi ôm chặt lấy vài tháng không gặp nhi tử, hắn trưởng cao, trắng một ít, cũng đen một ít, nương, Tuấn Tuấn cũng gắt gao mà ôm Lâm, Thanh Khê, ca ca, nhiều đoà cũng từ trên lưng ngựa xuống dưới cười khanh khách mà đi đến Tuấn Tuấn bên người, huynh mỗi hai cái cũng ôm một chút. Tiếp theo, mấy người liền đi vào Tây Cương Đại Doanh, bởi vì lương thảo sung túc, Tây Cương 50 vạn đại quân thoạt nhìn binh hùng tướng mạnh, hơn nữa quân doanh ngay ngắn chật tự, nhìn thấy Lâm Thanh Khê mấy người xuất hiện, cũng không có người lộ ra khác thường nghi hoặc ánh mắt. Thẳng đến Lâm Thanh Khê cùng nữ nhi nhiều đó đi, vào lều lớn bên trong, đang ngồi ở nơi đó xử lý quân vụ Hạ Vân còn giống như ở trong mộc. Sa ở Vân Châu người như thế nào Sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu Nhìn Hà Vân trong mắt mờ mịt Không tin bộ dáng cùng có chút ngơ ngốc Mà biểu tình Lâm Thanh Khê lại xoay mặt nhìn một chút Tuấn Tuấn Chẳng lẽ chính mình tới Tây Cương sự tình Hà Vân vẫn luôn cũng không biết Chẳng lẽ Tuấn Tuấn ở gạt hắn An an Hà Vân chớp hai hà đôi mắt Thẳng đến trước mắt người không có biến mất Hắn Mới đột nhiên đứng dậy đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực Biểu tình kích động. Quân, ngươi không biết ta muốn tới. Sao có thể, nàng không phải đã làm người thông chi Hạ Vân sao? Ta không biết, ngươi như thế nào sẽ đến Tây Cương. Ta không phải nói làm ngươi cùng chính chính, nhiều đó lưu tại Vân Châu sao? Hạ Vân lúc này mới buông ra lâm thanh khê, sau đó bế lên một bên nữ nhi, nhìn nàng hỏi. Chuyện này nói ra thì rất dài, chính đang bị vu Ta bắt đi, nếu ta tin tức không sai. Hắn hiện tại hẳn là ở đối diện khải hiên quốc quân doanh, là nàng không có chiếu cố hảo nhi tử, bằng không chính chính cũng sẽ không bị vu tà bắt đi. Vu tà xuất hiện, hắn tàng đến nhưng đủ thâm, ta lập tức phái người đi đối phương đại doanh tìm hiểu một chút, ngươi cùng nhiều đoá trước ngồi xuống nghỉ ngơi. hà vân đem nữ nhi ôm đến trong đại trướng mặt tẩm phòng, làm lâm thanh khê cùng nàng trước nghỉ ngơi một chút, sau đó hắn đứng dậy. Muốn đi ra ngoài phân phó hỏa võ đi tìm hiểu chính chính tin tức. Quân, ngươi trước không nên gấp gác. Lâm Thanh Khê kéo lại cánh tay hắn, tiếp theo nhìn thoáng qua Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi có phải hay không đã biết chính chính tới rồi Tây Cương. Hạ Vân cũng xoay mặt xem cái chính mình đại nhi tử, hắn thế nhưng gạt chính mình chính chính. Lâm Thanh Khê cũng nhiều đóa tin tức, như vậy chính đang ở địch doanh sự tình, cái này tiểu ra hỏa không có khả năng cái gì cũng không biết vẫn là nói bọn họ hai huynh đệ đã sớm đã liên lạc thượng không thể không nói trong khoảng thời gian này ở chung Hà Vân vẫn là đôi Tuấn Tuấn có một ít hiểu biết mà Lâm Thanh Khê cũng đã sớm không đem Tuấn Tuấn trở thành không có bất luận cái gì linh lực hài tử bọn họ là tam bào thai vốn dĩ bởi vì linh lực tồn tại lẫn nhau cảm ứng đều rất mạnh cho nên Tuấn Tuấn nhất định là biết chính chính sự tình Tuấn Tuấn cũng biết không thể gạt được Chỉ phải gật gật đầu nói, đúng vậy, cha, nương. Vậy ngươi cùng chính chính liên hệ thượng sao? Lâm Thanh Khê vội vàng hỏi. Lúc này đây, ở Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân chờ đợi hạ, Tuấn Tuấn lại lần nữa hơi hơi gật gật đầu. ân các ngươi căn bản không cần lo lắng hắn, hiện tại hắn ở địch doanh sinh hoạt thực hào. Chính đang từ tới không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình người. Hơn nữa kia tiểu tử trực tiếp cự tuyệt Tuấn Tuấn muốn cứu hắn ra tới đề nghị. Còn nói muốn đem khải hiên quốc cấp ăn nghèo. Hắn thật cho rằng chính mình là thùng cơm sao? Không lo lắng. Như thế nào sẽ không lo lắng? Tuấn Tuấn, ngươi mau nói cho nương. Chính chính hắn hiện tại bị nhốt ở nơi nào? Không được, ta nhất định phải đem hắn cứu ra. Lâm Thanh Khê đứng dậy liền tính toán kêu lên ngọc phiến bọn họ cùng nàng cùng đi địch doanh. Lần này đổi hạ Vân giữ chặt nàng. Tuấn Tuấn năng lực hạ Vân rất rõ ràng. Nếu hắn nói chính chính thực hảo, như vậy chính chính nhất, định sẽ không có việc gì. An an, ngươi đừng vội, nghe Tuấn Tuấn nói xong. Tuấn Tuấn, ngươi mau đem chính chính tình huống nói cho nương. Lâm Thanh Khê nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, hiện tại đã xác định chính chính liền ở Khải Hiên Quốc Đại Doanh bên trong, vậy là tốt rồi làm. Tuấn Tuấn nói cho Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân, hắn cũng là mấy ngày trước mới biết được chính đang ở địch doanh bên trong. Tuy rằng chính đang ở đối phương trong đại chướng bị ăn ngon uống. Tốt mà hầu hạ, nhưng là bị vu tộc người trong coi thực nghiêm mật. Đặc biệt là, vu tà biết hắn hiểu được thú ngữ, lo lắng hắn lợi dụng động vật cấp hạ vân truyền lại tin tức, cho nên nghiêm lệnh trừ bỏ, đặc biệt chiếu cố, chính chính vài người. Không được mặt khác bất luận cái gì vật còn sống tới gần hắn, chính là một con ruồi bỏ cũng không thể. Cũng may, nơi đây có một loại toàn mà chuột, phi thường mà cơ linh, đúng là thông qua toàn mà chuột chính đang cùng tuấn tuấn này hai huynh đệ mới liên hệ thượng nhưng là chính chính lại không muốn hiện tại liền trở về hắn nói khải hiên quốc bên kia có rất nhiều rất nhiều binh trừ phi hắn cũng giống toàn mà chuột giống nhau có toàn mà năng lực nếu không căn bản trốn không thoát đi tuấn tuấn chính đang có không có nói khải hiên quốc có bao nhiêu binh hà vân đối với hai huynh đệ có liên hệ sự tình một chút cũng không biết tình Nghĩ đến Tuấn Tuấn dấu diếm hắn không ít chuyện Ít nhất 4-500 và Này không phải chính cảnh cao tố Tuấn Tuấn Mà là Tuấn Tuấn thông qua hai phương liều lớn chung quanh động vật truyền lại tin tức thống kê ra tới Đối phương binh lực ít nhất là sở quốc bên này 8-9 lần Không có khả năng Hạ vân phái quá cao thủ đi khải hiên quốc Trong đại chướng cẩn thận mà tìm hiểu quá Binh lực cùng hắn nhiều nhất tương đương mà thôi Nhưng Lâm Thanh Khê tin tưởng Tuấn Tuấn sẽ không nói dối Huống chi chính chính cũng ở đối phương trong tay Nếu vu tả thật sự không có 10 phần nắm chắc Vì cái gì sẽ mang theo chính chính tới Tây Cương Mà không phải đi Bắc Cương, Nam Cương cùng Đông Cương đâu Tuấn Tuấn, nương tin tưởng tin tức của ngươi không sai Ngươi mau nói cho cha cùng nương Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Lâm Thanh Khê hỏi Tuấn Tuấn nói cho bọn họ Vu tộc lần này là huynh tấn toàn lực muốn đem Sở Quốc cấp tiêu diệt, cho nên vu tộc chỉ có vài vị vu lực mạnh nhất người, bao gồm vu tộc tộc trưởng. Dùng toàn bộ vu lực ở đối diện núi sâu trung hạ một loại chú, tạo thành mây mù lượn lờ biểu hiện giả dối, kỳ thật bên trong cất giấu Khải Hiên Quốc 400 vạn đại quân. Một khi hai bên khai chiến, Sở Quốc 50 vạn đại quân liền sẽ bất kham một kích, sau đó Khải Hiên Quốc mấy trăm vạn đại quân liền có thể vẫn luôn tấn công đến Sở Quốc kinh thành. Đến lúc đó, mặt khác biên cương tướng sĩ khó có thể lấy ít thắng nhiều, chỉ có đầu hàng phần. Quân, kia chúng ta hiện tại làm sao bây? Giờ, có cần hay không cấp ngũ ca cùng vệ huyền ca viết thư nói cho bọn họ Tây Cương sự tình? Hiện tại không chỉ là cứu chính chính sự tình, nếu không tuân thủ chủ Tây Cương, sợ là toàn bộ sở quốc đều cứu không được. Sở quốc binh lực nguyên bản liền không có khả hiên quốc cường, hiện tại sở quốc đông cương. Nam Cương cùng Bắc Cương đều bị Khải Hiên quốc người kiềm chế, liền tính bọn họ đều tới tiếp viện, nếu Tây Cương đối chiến bắt đầu, sợ là bọn họ còn chưa đi đến giữa. Đường, chẳng những Tây Cương khó giữ được, mặt khác Tam Cương cũng nguy ngập nguy cơ. Hà Vân lo lắng mà nói, đúng lúc này, đột nhiên lều lớn ngoại có binh sĩ tới báo, toàn bộ doanh địa và bốn phía bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc, hiện tại đúng là buổi trưa, hơn nữa là vãn hạ mạt. Chiếu đạo lý tới nói, không nên có sương mù mới đúng. Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê, Tuấn Tuấn còn có nhiều đóa vội vàng đi ra chướng ngoại, là nồng đậm sương trắng, ngắn ngủn thời gian liền đối. Diện bóng người đều mau thấy không rõ lắm. Lâm Thanh Khê phỏng chừng một chút, tại đây loại sương mù dày đặc tràn ngập dưới tình huống, tầm nhìn chỉ có nhị 3 mét, hơn nữa rõ ràng loại này sương mù là không bình thường. Quân! Loại này sương mù sợ là cùng Tuấn Tuấn vừa rồi nói núi sâu trung sương mù là giống nhau. Nếu là thật sự tự nhiên sinh thành sương mù, nhiều đóa sẽ khóc rất lớn thanh. Lâm thanh khê để sát vào Hà Vân bên người thấp giọng nói, nữ nhi nhiều đóa có dục, Biết thời tiết năng lực, Hà Vân đã tử nhi tử Tuấn Tuấn nơi đó nghe nói, chỉ là Tuấn Tuấn không phải nói vu tộc những cái đó vu lực cường người đã không có năng lực sao. Kia hiện tại lại là người nào có lớn như vậy năng lực chẳng lẽ sẽ là vu tà. Đột nhiên tới sương mù dày đặc thời tiết cũng không có làm sở quốc binh lính lâm vào khủng hoảng bên trong, bọn họ đều là trải qua Hà Vân huấn luyện quá binh lính, lần này tới Tây Cương tất cả đều là ôm hẳn phải chết tri tâm tới, cho nên vô luận gặp được cái gì trạng huống, bọn họ đều sẽ không để ý. Tới rồi buổi tối, Hà Vân phái ra đi nhân tài trở về, bọn họ nói cho Hà Vân, sương mù dày đặc đã tán tới rồi Tây Cương quan trọng nhất sở Tây Thành. Mà này thành là sở quốc Tây Cương quan trọng nhất thành trì, không gì sánh nổi. Một khi Khải Hiên quốc người nguy cấp, cũng liền biểu thị bọn họ có cơ hội mở ra sở quốc Tây Đại Môn, thậm chí một đường gót sát thông suốt mà giết đến sở quốc Kinh Thành, mà Hà Vân. Chức trách chính là ngăn cản Khải Hiên quốc binh đến sở Tây Thành Hạ. Hiện tại sở Tây Thành Thành chủ là lánh danh dương, mà hắn thế tử chính là Trúc Hương, phụ trách thủ cửa thành chính là Hà Vân tứ đại thủ Hà Chi nhất Hòa Hồ. Hà Vân ở trong đại trướng cùng bộ hạ thương lượng đối sách, mà lâm thanh khê ở lều lớn nội trướng bên trong cũng suy nghĩ chú ý, nàng hiện tại thực may mắn chính mình đi tới Tây Cương, một trận sẽ thực vất vả, nhưng nàng tưởng bồi Hà Vân cùng nhau. Chủ tử, chúng ta hiện tại nên làm chút cái gì, nếu không, trước đem chính chính cứu ra đi. Lam la lo lắng nhất vẫn là chính chính, tuy rằng Tuấn Tuấn Tiểu chủ tử đã nói cho nàng, chính chính hiện tại thực hào. Nhưng vu tộc người luôn luôn tàn nhẫn độc ác, chính chính liền tính lại thông minh cũng ứng đối không được. Hiện tại không phải cứu chính chính tốt nhất thời cơ, hơn nữa chúng ta tuy rằng biết chính chính liền ở đối diện khải hiên quốc đại doanh, nhưng lại không biết. Hắn cụ thể vị trí, tùy tiện đi cứu người, thực dễ dàng chúng đối phương bấy dập. Hiện tại, vu tả những người đó cho rằng chính chính chính là thánh tử, sẽ không khó xử hắn, hơn nữa ta cũng tin tưởng kia tiểu tử sẽ không làm chính mình ủy khuất. Hiện tại, chúng ta nếu muốn chính là như thế nào vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn. Thực rõ ràng, vu tà là muốn đem chúng ta tính cả 50 vạn đại quân đều vây chết ở chỗ này. Lâm Thanh Khê vừa mới hóng ngủ nữ nhi nhiều đó, nói. Chuyện thanh âm có chút tiểu, vu tà thả rằng đem trên người vu lực dùng hết cũng muốn ráng xuống sương mù, có thể thấy được hắn đã sớm làm chuẩn bị, lại còn có muốn không uổng một binh nhất tộc liền đem sở quốc tướng sĩ vây chết ở sương mù bên trong rốt cuộc lớn như vậy xương mù qua lại lấy lương thảo đều sẽ thực phiền toái kia chúng ta làm sao bây giờ vu tà cáo giả xảo quyệt hắn nếu dáng xuống sương mù dày đặc kia khải hiên quốc người có thể hay không ở xương mù dày đặc trông được thanh người nếu có thể nói kia chúng ta liền qua có hại hỏa tước buồn bực mà nói chúng ta hiện tại có thể làm sự tình còn rất nhiều Đầu tiên cần thiết muốn bảo đảm đại doanh 50 vạn tướng sĩ ăn uống vấn đề, lại còn có không biết vu tà tính toán vây chúng ta bao lâu, này sở quốc Tây Cương nguyên bản nhiệt độ không khí liền thiên thấp, lại là sơn nhiều thạch nhiều, thực dễ dàng là có thể giấu người, vu tộc người hàng năm liền sinh hoạt tại đây loại hoàn. Cảnh bên trong, cho nên chúng ta này một phương diện không chiếm ưu thế, nhất định phải sấn hoàn cảnh càng không song phía trước đem ăn, uống còn có xuyên đều chuẩn bị tốt. Nếu không không đợi khải hiên quốc người động thủ, chúng ta chính mình liền đói chết, đông chết ở chỗ này. Lâm Thanh Khê cảm thấy việc cấp bách là chứa đựng cũng đủ lương thực cùng thủy, lại còn có muốn dự trữ một ghi áo bông. Sở quốc Tây Cương là khí hậu điều kiện cùng địa hình điều kiện đều phi thường. Kém, phần lớn là núi đá trở cao độ cao so với mặt biển cao hàn khu vực, hơn nữa ở hai nước giao giới một chỗ còn có sa mạc mảnh đất. Nơi này mỗi năm vừa tiến vào mùa thu nhiệt độ không khí liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống, hơn nữa ngày đêm độ ẩm kém rất lớn. Duy nhất lệnh lâm thanh khê vui mừng chính là, nơi này nguồn nước thực sung túc, nhưng cũng muốn phòng ngừa vu tộc người sẽ ở thủy phương diện chơi xấu, rốt cuộc vu tộc người thực sẽ dùng độc. Chủ tử, kia thuộc hà chạy, nhanh hồi một chuyến Vân Châu, làm ngốc ưng bọn họ đem lương thực cùng quần áo chạy nhanh đưa đến nơi này tới. Hỏa Long chờ lệnh nói, Hảo, ngươi chạy nhanh đi làm chuyện này tình, mặt khác, vu tả vu lực trước mắt tới nói là vu tộc mạnh nhất người, tuấn tuấn tối hôm qua nói cho ta, lúc này đây hàng sương mù, vu tả dùng tự thân một nửa vu lực, ta hoài nghi hắn này một nửa kia cũng thực mau sẽ dùng tới. Ngươi lập tức thông chi niệm vũ, làm hắn đem an tâm y xe sở hữu áo bông, đều thu hồi, sau đó lại làm tú nương gia tăng chế tạo gấp gáp, sau đó đưa đến Tây Cương tới, càng nhanh càng tốt. Hiện tại không có gì so đánh thắng trước mắt trận này càng quan trọng. Ngay sau đó, Lâm Thanh Khê lại phân phó hỏa tước, Lam La, các ngươi hai cái nhất định phải cẩn thận kiểm tra bọn lính nước uống, ta lo lắng nguồn nước sẽ bị vu tộc người phá hư. Ngọc Phiến, ngươi đem mấy năm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo có quan hệ đối phó vu tộc các loại độc giải. Dược nói cho các nàng, làm cho các nàng có thể mau chóng ứng đối loại tình huống này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vũ tà là một cái vì đi nhanh mà không từ thủ đoạn người, hắn mới sẽ không thương tiếc sở quốc người tánh mạng, chỉ cần Vu tộc cuối cùng có thể xưng bá thiên hạ, hắn hẳn là nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Hà Vân cũng lo lắng vũ tà sẽ ở sương mù dày đặc trung hà độc, nhưng Ngọc Phiến đã mang theo quân doanh đại phu cẩn thận kiểm tra qua các tướng sĩ. Thân thể, bọn họ còn không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Thanh Khê nhìn đến Hà Vân trao mày. Như là bị sự tình gì khó ở, Tuấn Tuấn cùng nhiều đóa đã trước ngủ rồi Quân, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn Lâm thanh khê đi đến hắn phía sau, cho hắn nhẹ nhàng mà xoa bả vai hà vân cầm nàng tay nhỏ, sau đó đem nàng kéo ngồi vào chính mình trên đùi Hơi hơi mỉm cười nói, ân, có ngươi cùng Hải tử ở ta bên người, ta không có gì để lo lắng Hắn tuy rằng không có bất luận cái gì linh lực, võ công cũng không có vu tà cao, nhưng là hắn có tin tưởng, liền tính khải hiên quốc mấy trăm vạn đại quân đã đến, hắn hạ vân 50 vạn đại quân cũng không phải ăn chay, chính là chết trận ở chỗ này, hắn cũng sẽ không làm khải hiên quốc người bước vào sở Tây Thành. Rốt cuộc là sự tình gì? Hôm nay ở bên trong chướng thời điểm, nàng loáng thoáng mà nghe được bên ngoài có tranh luật. Thanh âm, quân. Chúng ta hai cái chi gian còn có cái gì không thể nói sao? Đương nhiên có thể nói, chỉ là điểm này việc nhỏ không nghĩ ngươi phiền lòng. Có một vạn binh lính hiện tại bị nhốt ở sa mạc bên trong, không ai biết bọn họ sống hay chết. Hiện tại sương mù dày đặc như vậy nghiêm trọng, chính là phái người đi tìm cũng muốn tiêu phí một ít thời gian, mà bọn họ trên người lương thực cùng thủy phỏng chừng cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Toàn bộ Tây Cương Đều là hạ vân 50 vạn đại quân thủ, mà trong đó 10 vạn tướng sĩ phân tán canh giữ ở biên cương tuyến thượng, này một vạn binh lính là dò đường tiên quân, nếu có thể xuyên qua sa mạc đi khải hiên quốc, như vậy đến lúc đó cũng là một cái xuất kỳ bất ý mà đường ra. Quân, dù sao ta ở chỗ này cũng không chuyện khác, ngươi liền đem cái này, việc nhỏ, giao cho ta tới làm đi. Ngươi đừng quên, nhiều đó cũng là sẽ thú ngữ, còn có tuấn tuấn, sa mạc khẳng định có động vật có chúng. Nó trợ giúp, ta tin tưởng thực mau là có thể tìm được kia một đội binh lính. Lâm Thanh Khê đứng dậy hưng phấn mà nói, kỳ thật, Hà Vân cũng nghĩ đến biện pháp này, chỉ là từ đại doanh đến sa mạc bên kia địa phương kỵ khoái má cũng muốn hai ngày, hiện tại sương mù lớn như vậy, khẳng định sẽ chậm chế hành trình, mà chờ đến mọi người tới rồi lúc sau, sợ là những cái đó binh lính cũng đã chết. Vì thế, Hà Vân liền đem chính mình sầu lo đối Lâm Thanh Khê nói ra, mà vừa mới còn nóng. Lòng muốn thử Lâm Thanh Khê cũng bình tĩnh lại, Hà Vân nói không sai, sa mạc không thể so địa phương khác, chẳng những hoàn cảnh ác liệt, không có thủy cùng không có ăn đồ vật, rất khó căng đi xuống. Liền ở hai người trên mặt đều có buồn dầu hiện ra thời điểm, Tuấn Tuấn từ trên giường xuống dưới đi đến hai người phía sau nói, cha, nương, những cái đó binh lính còn sống. Chỉ là bọn hắn thức ăn nước uống đều không có, nếu ngày mai không cho bọn họ đưa đi ăn cùng uống, bọn họ đều sẽ chết ở sa mạc. Tuấn Tuấn, ngươi như thế nào đi lên? Còn có, ngươi như thế nào biết này đó? Lâm Thanh Khê chạy nhanh đứng dậy cấp Tuấn Tuấn cầm kiện áo ngoài phủ thêm, hiện tại ban đêm thực lánh. Nương, ngài đã quên ta phía trước nói cho ngài, ta cũng có thể nghe hiểu thú ngữ, hơn nữa Phạm Vi chăm dặm có chuyện gì phát sinh. Ta đều có thể nói trước, chỉ là, ta còn không có nghĩ đến hảo biện pháp cứu ra bọn họ, tựa như cha vừa rồi nói, chờ đến chúng ta người đuổi. Tới, bọn họ khả năng đã chết. Tuấn Tuấn đến gần Lâm Thanh Khê làm nàng ôm nói. Tuấn Tuấn, ngươi nói cho nương, mấy tin tức này là ai thông chi ngươi? Lâm Thanh Khê ôm chặt Nhi tử hỏi. Nương, là sa mạc ưng bay tơi nói cho ta. Tuấn Tuấn thành thật mà nói. Tuấn Tuấn... Vậy ngươi nói cho nương, ngươi này sa mạc ưng bằng hữu có bao nhiêu? Chúng nó nhanh nhất có thể bao lâu thời gian tìm được những cái đó binh lính? Nương nếu là thác chúng nó cấp những cái đó binh lính mang một ít đồ vật, chúng nó có thể phi động sao? Lâm Thanh Khê có chút vội vàng hỏi. Nương, ta đây liền giúp ngài hỏi một chút. Này đó sa mạc ưng tất cả đều nghe lời hắn, hắn làm chúng nó làm cái gì? Chúng nó chỉ có nghe theo phần. Đương nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân liền thấy Tuấn Tuấn đi trở về nội trường lấy ra một cái tiểu cây sáo. Sau đó đối với bên ngoài thổi một cái rất đơn giản trường âm. Cơ hồ liền tại Hà một giây liền có một cái đen. Tuyển đại đồ vật hướng tới lều lớn phi phác mà đến. Hà Vân cơ hồ là theo bản năng mà đem Lâm Thanh Khê cùng Tuấn Tuấn hộ ở sau người. Mà Tuấn Tuấn không chút nào sợ hãi mà đi ra. Mà lúc này kinh hách một chút Lâm Thanh Khê mới phát hiện. Cái này ở xương mù dày đặc trung cấp tốc bay lượn màu đen đại vật thế nhưng là một con cường trắng mạnh mẽ màu đen hùng ưng. Tuấn Tuấn đi đến nó trước mặt, hắc ưng đối với hắn kêu vài tiếng, mà nghe được động tĩnh hỏa tước mấy người cũng dùng. Nhanh nhất thời gian xuất hiện ở lều lớn nội, đương nhìn đến Tuấn Tuấn cùng một con hắc ưng mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, cũng tất cả đều kinh ở đương trường. Chủ tử, đây là, Lam La đang muốn ra tiếng dò hỏi, nhưng là bị Lâm Thanh Khê ngăn lại ở. Nương, này đó sa mạc ưng nửa canh giờ là có thể tìm được những người đó. Một vạn chỉ đe rớt đủ sao. Còn có, ngài muốn mang cho cái gì cho bọn hắn. Tuấn Tuấn xoay mặt nhìn lâm thanh khê hỏi. Đủ rồi, đủ rồi. Lam la, hỏa. Tước, mau làm quân doanh đầu bếp trưng mễ. Nhớ rõ nhiều phóng một ít từ Vân Châu lấy tơi gạo nếp. Lại làm người chuẩn bị một vạn cái túi nước chứa đầy thủy. Ngọc Phiến, ngươi theo ta đi phòng bếp. Cùng nhau nấu cơm đoàn Tây cương bên này lương thực lấy lúa là chủ Cho nên lâm thanh khê tính toán Làm chút cơm nắm cùng mang chút thủy cấp Những cái đó binh lính Ta cũng bồi ngươi cùng nhau Bạch lang xem trọng nhiều đó Liền tính hiện tại tìm được Những cái đó binh lính Dẫn bọn hắn đi ra sa mạc Cũng yêu cầu mấy ngày Trước cho bọn hắn cung cấp ăn cùng uống mới Là quan trọng nhất Vì thế Hạ Vân cùng lâm thanh khê Dẫn người đi nhà bếp Mà đều mau nghỉ ngơi Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa đột nhiên đã đến làm nhà bếp người hoảng sợ, hơn nữa hai người phía sau còn đi theo rất nhiều người, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Hà Vân trực tiếp mệnh lệnh đầu bếp nhóm lửa nấu mễ, mà Lâm Thanh Khê dẫn dắt Ngọc Phiến bắt đầu chuẩn bị cơm nắm, yêu cầu đồ ăn, hơn nữa ở đồ ăn để vào đối thân thể có chỗ lợi thuốc viên. Lúc sau, Lâm Thanh Khê lại làm người dựa theo nàng nói làm vài cái cuốn cơm nắm cuốn mảnh mà chờ đến đê nhất nổi mễ trưng hảo lúc sau mọi người liền thấy lâm thanh khê ở cuốn mảnh thượng thả một trương sạch sẽ hơi mỏng vải dầu sau đó đem nhiệt mễ đều đều mà phô ở mặt trên lại đem tỉ mỉ điều chế đồ ăn cũng làm theo phô ở mễ thượng tiếp theo liền rất thuần thục mà đem hai sườn cơm hướng trung ương cuốn khẩn áp thành trường hình chứng, vừa lúc nhét vào hà vân làm người chuẩn bị tốt ống trúc bên trong cơm nắm mùi hương cũng đem mọi người thèm chùm câu dẫn ra tới nhưng này đó cơm nắm nghe nói là cứu mạng cơm nắm cho nên đại gia một bên ẩn nhẫn một bên học lâm thanh khê bộ dáng nấu cơm đoàn lâm thanh khê cùng ngọc phiến cuốn cơm nắm thủ pháp nhất nhanh chóng chỉ chốc lát sau hai người liền cuốn bốn năm mươi cái hà vân cùng nghe tin mà đến mấy cái phó tướng cũng tưởng hỗ trợ nhưng bọn họ đều là đại nam nhân chân tay vụng về trừ bỏ hà vân giống mô giống dạng ở ngoài mặt khác đều tự động lui qua một bên làm chuyện khác giúp không được gì cũng không thể thêm phiền. Tuấn Tuấn nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chính là đã lâu không ăn đến nhà mình mẫu thân làm cơm nắm, cho nên chính mình cuốn một cái cơm nắm ăn lên, bởi vì hắn là tiểu hài tử, cũng liền không ai nói cái gì. Mọi người vội một đêm mới đem một vạn cái cơm nắm cấp làm xong. Mà Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến hai người cánh tay cơ hồ muốn chặt đứt, mà túi nước cùng cơm lam đoàn tất cả đều chuẩn bị tốt lúc sau. Hạ Vân mang theo Tuấn Tuấn cùng hòa tước mấy người liền mang theo mấy thứ này rời đi. Tuấn Tuấn năng lực còn không có vài người biết, mà một vạn chỉ hùng ưng đột nhiên bay tới, thế tất sẽ khiến cho các tướng sĩ chú ý, cũng may sương mù thực nùng. Hạ Vân lại tìm một cái ẩn nấp nơi, cho nên không ai phát hiện bọn họ làm sự tình, mà những cái đó. Desert Y vừa nghe được Tuấn Tuấn mệnh lệnh lúc sau, một con ưng chảo chảo túi nước, một con ưng chảo chảo ống trúc, Sau đó ở dẫn đầu ưng dẫn dắt dưới, hướng tới sa mạc bụng cấp tốc bay đi. Tuy rằng nắng sớm đã tái biến đại địa, nhưng là bị sương mù dày đặc che đậy quân doanh vẫn là hắc hề hề. Không ai chú ý giống ám ra trung sương mù dày đặc chung có một đám, đặc biệt binh lính, đang ở hoàn thành chúng nó binh lính. Liền ở cùng thời khắc đó, ở sở quốc cùng Khải Hiên Quốc. Trung gian sa mạc mảnh đất, một đám binh lính lẫn nhau dựa sát vào nhau dựa vào một cái xa đôi mặt sau. Bọn họ môi đã sớm khô nước, tất cả đều hữu khí vô lực mà nằm liệt ngồi ở cùng nhau. Nam ca, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này sao? Một cái thoạt nhìn hơi hiện non nớt người trẻ tuổi suy yếu hỏi cùng hắn lưng tựa lưng người. Sẽ không, tiểu chín, ngươi đã quên ngươi Nam ca vận khí có bao nhiêu hảo, chúng ta nhất định có thể đi ra. Hà Nam chính là này một vạn binh lính đầu. Đầu, cũng là bọn họ kiên trì xuống dưới lực lượng tinh thần. Là nha. Năm đó ở Nạp Viên, ngươi chính là Trung Quá lớn thưởng. Lư tiểu chín miễn cưỡng bước lên một cái tươi cười. Năm đó Nạp Viên tổ chức cuối năm phúc lợi giải thưởng lớn thời điểm, hắn còn nhỏ không cơ hội đi. Tuy rằng đã đều là thật nhiều năm trước sự tình, nhưng là hắn vĩnh viễn quên không được. Năm đó hắn cha lư lão cửu cùng nương, tỉ tỉ về đến nhà khi trên mặt tươi cười, còn có kia lấy cũng lấy không xong. Đồ vật! Không sai! Nam ca ta chính là trung quá lớn thưởng người, tiểu chín, năm đó cha ngươi cũng trung quá lớn thưởng, ngươi là con của hắn, cũng nhất định có vận khí tốt. Các huynh đệ, đừng quên, chúng ta đều là vân châu người, muốn nói trên đời này cái nào địa phương người vận khí tốt nhất, chúng ta vân châu dám nói đệ nhất, còn có cái nào dám nói đệ nhị. Hạ Nam lớn tiếng mà nói, năm đó lâm thanh khê ở vân châu cổ vũ đại gia tham gia tham gia quân ngũ, hắn không màng cha mẹ cùng hạ tuyết nhi hạ châu nhi hai cái tỷ tỷ phản đối vẫn như cũ thượng chiến trường hơn nữa trở thành hạ vân binh ở chỗ này hắn gặp rất nhiều vân châu đồng hương trong đó liền có năm đó ở nạp viên từng có gặp mặt một lần lư lão cửu tiểu nhi tử lư tiểu chín hơn nữa bởi vì hai người tỷ tỷ đều đã từng là nạp viên xuất sắc nhất nữ công bọn họ hai người quan hệ tự giác càng thân cận một ít cho nên mấy năm nay ở quân doanh thành không có gì giấu nhau bạn tốt nam Lại cấp các huynh đề nói một chút Năm đó nạp viên chung giải thưởng lớn tình huống bái Mấy ngày nay Bọn họ chính là dựa Hà Nam cái này May mắn chống được hiện tại Hảo Hà Nam tích góp sư lực hô to một tiếng Gió thổi khởi hạt cát thiếu chút nữa vào hắn yết hầu Năm đó Ta còn là cái tiểu hài tử Ta đại tỷ sớm chính là chúng ta Thanh khê công chúa nạp viên tốt nhất nữ công Ta còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên Nàng lấy bạc về nhà tình huống Lúc ấy các ngươi nam ca, nhà ta đều đã cạn lương thực, ngày đó, mọi người như si như say mà nghe, tựa hồ theo hà nam giảng thuật đem bọn họ mang về đến năm đó nạp viên rầm rộ bên trong, mà nói chung giải thưởng lớn khi tình huống, lại là khẩn trương lại là kích động, phảng phất năm đó bọn họ cũng ở hiện trường giống nhau. Ta căn bản là không biết chữ, nào biết chính mình sẽ có như vậy đại vận khí, còn ngây ngốc hỏi cha ta, đại dơ lên lên chính là cái gì? Cha ta liền kích động mà nói, liền cùng. Ngươi trong tay cầm lấy tơi giống nhau. Ha ha, các ngươi các ngươi ngấm lại, thật là là bao lớn vận khí. Lúc ấy chính là mấy vạn người nha, ta thế nhưng có thể ở mấy vạn giảm đạt được giải thưởng lớn. Này thật là ông trời ban đến vận khí. Hạ Nam ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, bọn họ liền bỏ sức lực đều không có. Nếu không có người lập tức tới cứu bọn họ, như vậy các huynh đề đều phải chết ở chỗ này. Nam ca ngươi vận khí vẫn luôn đều như vậy hảo, lần này các huynh đệ cũng nhất định sẽ dính lên vận khí của ngươi, Lư Tiểu Chín cũng mau không có sư lực, Khụ khủ ha hả các huynh đệ, tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ không có việc gì, Nam ca, chính là có vật, Hà Nam đột nhiên không nói, bởi vì hắn bị hoa phá trường không một tiếng ưng minh kinh sợ, không chỉ là Hà Nam. Sở hữu bị nhốt sa mạc một vạn danh sở quốc binh lính đều nhìn đến đen nghìn nghịt một đám hùng ưng hướng tới bọn họ lao xuống mà đến, chính là bọn họ đã không có sức. Lực đối kháng này đó ưng, chẳng lẽ không chết ở trên chiến trường, lại muốn trở thành ra ưng trong bụng cơm sao? Nam cá, mau mau xem, cái kia dẫn đầu ưng ngập chính là chúng ta sở quốc chiến kỳ. Có cái mắt nhất tiêm binh lính la lớn, này một kêu không quan trọng. Nguyên bản tử vong tiến đến trước sợ hãi tất cả đều không có, tiếp theo mọi người liền phát hiện này đó ưng tất cả đều ở bọn họ phía trước yêu nhã mà rơi xuống, sau đó dẫn đầu ưng đem tiểu nhất hào viết, sở, tự. Chiến kỳ đặt ở ly nó gần nhất một cái sở quốc binh lính trước mặt. Là thật sự, là thật sự, viện quân, chúng ta tới viện quân. Cái kia binh lính kích động mà hô lớn, ở chiến kỳ sau lưng viết dòng bay phượng múa hai cái chữ to, viện quân. Tiếp theo... Này đó hùng ưng liền đem móng vuốt đồ vật ném ở này đó binh lính trên người, sau đó lấy càng mau tốc độ bay đi, chỉ có dẫn đầu ưng chờ ở xa đôi thượng không có bay đi. Là thủy, là thủy, ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, được cứu. Rồi, có binh lính nhìn đến sở quốc binh lính chuyên dụng túi nước điên cuồng mà cười to hô lớn. Ông trúc là cơm, là thụ cơm, lại có binh lính lớn hơn nữa thanh mà hô, bọn họ không cần đã chết không cần chết ở này hoang vu một người sa mạc chung trở thành cô hồn giá quỷ thật sự là quá tốt vì thế đại gia bắt đầu lẫn nhau truyền lại túi nước cùng cơm lam đoàn sau đó ăn ngấu nghiến mà ăn uống lên ha ha ha ta liền nói ta hạ nam vận khí là tốt nhất là tốt nhất hạ nam nửa quỷ trên mặt đất ngửa mặt lên trời hô lớn chờ đến mọi người tất cả đều ăn xong uống xong lúc sau nghỉ ngơi trong chốc lát bọn họ liền chuẩn bị rời đi nơi này Nhưng bọn họ, viện quân, ở nơi nào đâu? Nam ca, này chiến kỳ mặt sau viết viện quân, như thế nào không thấy được chúng ta người bóng dáng đâu. Lư tiểu chín nhìn ra xa bốn phía, tất cả đều là mênh mông vô bờ cát vàng, nào có cái gì người bóng dáng. Hạ Nam cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lại nhìn thoáng qua kia. Chỉ vẫn luôn không chịu rời đi dẫn đầu ưng, này chiến kỳ thượng nói, viện quân, không phải là này đó ưng đi. Nghĩ đến đây, Hạ Nam càng cẩn thận mà quan sát khởi kia chỉ hùng ưng, tuy rằng đôi mắt ưng sắc bén mà trừng mắt hắn, nhưng hắn sớm không phải năm đó lưu nước mũi nông thôn ra tiểu tử, hắn hiện tại chính là đường đường sở quốc chiến sĩ. Đúng lúc này, hắn nhìn đến kia chỉ ưng đột nhiên bay đến hắn trước mặt, sau đó giống người giống nhau cúi đầu nhìn chính mình đùi phải. Hạ Nam lúc này mới phát hiện, nơi đó cột lấy một cái tờ giấy nhỏ, đánh bạo. Hạ Nam từ ưng trên đùi bắt lấy tờ giấy nhỏ Sớm tại Hạ Tuyết Nhi Cùng Hạ Châu Nhi dưới sự trợ giúp Hắn liền đi tư thục học rất nhiều tự Cho nên hắn cũng đã không phải Năm đó không biết chữ người Mọi người cũng chưa nghĩ vậy ưng trên đùi còn cột lấy đồ vật Hiện tại ăn uống no đủ Trên người cũng có sư lực Bọn họ có thể tiếp tục tiến lên Rời đi cái này địa phương quỷ quái Nam ca, tờ giấy thượng Nói cái gì? Lư Tiểu Chín tò mò hỏi Hạ Nam nhìn mọi người cười nói, đây là Lâm Vương cho Đại gia viết tin. Chúng ta đi theo này chỉ ưng là có thể đi ra xa mạc. Mặt khác, vừa rồi ưng cấp chúng ta tặng đồ sự tình. Trở về lúc sau không cần nói cho bất luận kẻ nào. Một đám toàn cho ta lãng ở trong bụng, biết không? Biết. Nhiều như vậy ưng cho bọn hắn hướng xa mạc tặng đồ thực hiển nhiên là thực quỷ dị. Chính là người huấn luyện ưng cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Lại còn có như vậy thông nhân tính. Cứ như vậy, Hà Nam, Lư Tiểu Chín bọn họ đi theo dẫn đầu ưng chậm rãi đi ra sa mạc, mà lúc sau ở sa mạc mấy ngày, mỗi ngày đều có ưng cho bọn hắn đưa tới thức ăn nước uống, mà bọn họ tắc đem không túi nước cùng ông Trúc làm ưng mang về. Hà Nam bọn họ đi ra sa mạc lúc sau, đã bị Hà Vân kêu trở về chủ doanh, tuy rằng bị nhốt ở sa mạc chung rất nhiều thiên, nhưng bọn hắn này một vạn người cũng đối sa mạc có hiểu biết. Này phiến sa mạc, bọn họ, Đi không đến đối diện đi, mà đối diện khải hiên quốc người cũng đi bất qua tới. Đồng thời, Hà Nam cũng biết, mất tích rất nhiều năm Lâm Thanh Khê lại đã trở lại. Tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua Lâm Thanh Khê, nhưng là đối nàng đã sớm sùng bái không thôi. Lại nghe nói nàng ở đại doanh chọn lựa binh lính, liền cùng Lư Tiểu Chín cùng nhau báo danh tham gia. Phụ trách chọn lựa binh lính chính là Tuyết Lang cùng Sói Đen. Lần này bọn họ chọn lựa ra tới người chủ yếu là thâm nhập. Núi sâu bên trong, điều tra khải hiên quốc kia 400 vạn binh lính tình huống, cho nên những người này cần thiết là tinh anh trong tinh anh. Hà Vân ngồi ở nội trướng công chính tự cấp nữ nhi nhiều đói uy cơm, Lâm Thanh Khê ngồi ở bàn ăn bên kia, đang ở cấp nhi tử Tuấn Tuấn uy cơm. Hà Vân phát hiện từ Lâm Thanh Khê đi vào Tây Cương lúc sau, Tuấn Tuấn mới biểu hiện đến giống cái tiểu hài tử, sẽ ăn và trên người nàng không đứng dậy, sẽ thích ôm nàng ngủ, sẽ làm nàng uy cơm, mặc quần áo, sẽ nắm tay nàng không giải khai, mà đối với chính mình thời điểm, vĩnh viễn lạnh lùng mà nghiêm trang bộ dáng, căn bản không giống cái tiểu hài tử. An An, ngươi tính toán tuyển bao nhiêu người ra tới? Hà Vân Uy Cơm động tác có vẻ có chút vụng về, nhưng nhìn nữ nhi nhiều đoá ăn như vậy vui vẻ, hắn khóe miệng cũng là tươi cười. Bất quá, hắn trong lòng cũng có sầu lo, Khải Hiên quốc giấu ở núi sâu trong xương mù người chính là có 400 vạn. Nhưng hắn nghe được lâm thanh, khê làm tuyết lang cùng sói đen hà khắc mà tuyển người điều kiện, liền tính hắn thủ hạ đều là mánh tướng, chân chính có thể đạt tới yêu cầu, sợ cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người cùng hỏa long, hỏa hổ bọn họ giống nhau, vô luận là võ công vẫn là phản ứng năng lực đều là nhất lưu, người bình thường không phải bọn họ đối thủ. 400 cái Lâm thanh khê nhìn hắn cười một chút nói Ngươi làm 400 người đi tiến vào 400 vạn người bí mật lãnh địa hà Vân cũng Cười khe ra tiếng Hắn nhưng không tin Không sai Như thế nào Ngươi cảm thấy không có khả năng Lâm thanh khê cố ý nhướng mày mà nhìn hà Vân Theo sau liền Phụt cười ra tiếng Ngươi đừng quên Ta còn có một cái rất lợi hại nhi tử Không đối là hai cái Chính chính tiểu gia hỏa kia đã từ vu tả trong miệng bộ ra kia 400 vạn binh rơi xuống Lại có tuấn tuấn trợ giúp, ta chính là rất có nắm chắc. Hà Vân lúc này mới thả lỏng mà cười, trách không được hai ngày này mẫu tử. Hai cái cõng hắn lầm nhầm lầm nhầm bộ dáng nguyên lai là chính chính tới tin tức. Tuy nói có kia 400 vạn khải hiên quốc binh lính tin tức, hắn là thực vui vẻ. Chính là nương mấy cái làm chút sự tình luôn là đem hắn bài trừ bên ngoài, này nhưng không tốt lắm. Vương gia, tôn phó tướng tới, có binh lính ở chướng ngoại hô Làm hắn tiến vào, Hạ Vân không có đi ra nội trướng, mà là làm binh lính trong miệng tôn phó tướng đi đến. Tôn phó tướng là một cái đầy mặt dâu quay nón. Lưng hùng vai gấu trung niên đại hán, hắn không nghĩ tới Hạ Vân sẽ làm hắn trực tiếp tiến vào nội trướng. Hơn nữa nhìn đến Lâm Thanh Khê cùng hai đứa nhỏ đều ở, cũng là sửng sốt một chút. Có chuyện gì liền nói đi. Hạ Vân tiếp tục uy nhiều đóa ăn cơm. Tôn phó tướng có thể là cho rằng chính mình hiện tại tơi quấy dày Hà Vân một nhà cùng ăn, nhưng quân tình khẩn cấp, hắn chỉ có căng ra đầu nói, vương ra, chúng ta người truyền tin tức trở về, nói là khải hiên quốc binh lính. Tính toán vượt qua Đinh Hà, chuẩn bị từ Đinh Hà sẽ mở chúng ta khẩu tử. Đinh Hà bờ bên kia có bao nhiêu người? Đinh Hà là Tây Cương một cái rất quan trọng pháo đài, cũng là khải hiên quốc cùng sở quốc biên cương duy nhất thủy lộ. Ly bên này đại doanh chỉ có nửa ngày khoảng cách, bất quá xương mù dày đặc dưới tiếp viện muốn một ngày. Mười vạn người, chính là đối phương tới là ba mươi vạn người, thỉnh vương ra làm thuộc hạ mang binh tiếp viện, thuộc hạ nhất định nửa ngày trong. Vòng tới Đinh Hà, tôn phó tướng quỳ xuống lĩnh mệnh. Đinh Hà là Tây Cương đạo thứ nhất quan trọng phòng tuyến, nếu muốn cho Khải Hiên quốc binh lính từ này thủy lộ bước lên sở quốc thổ địa. Như vậy liền rất khó ngăn cản chủ mặt sau khải hiên quốc binh. Mẫu thân, hôm nay buổi tối sẽ có gió to. Tuấn Tuấn đột nhiên để sát vào lâm thanh khê bên tai nhỏ giọng nói, mà nhiều đoà cũng vào lúc này ghé vào hạ vân bên tai nói đồng dạng lời nói. Gió to. Hai người chăm miệng một lời. Mà nói, nhiều đóa, ngươi lại đây, nương có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm thanh khê bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm. Nàng nhìn đến Tuấn Tuấn đang an ủi nhiều đóa, còn tưởng rằng là huynh muội hai cái đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, nghĩ đến là nhiều đóa dự báo đến cái gì. Hà Vân hiểu ý lại đây, buông trong tay chén muỗng, sau đó mang theo tôn phó tướng trước đi ra ngoài, mà lâm thanh khê lại dò hỏi nhiều đóa một ít có quan hệ hướng dò vấn đề, ngay sau đó lại hỏi một. Chút Hà Vân cùng tôn phó tướng đinh trên sông sương mù dày đặc tình huống, nghe xong hai người giảng thuật lúc sau. Lâm Thanh Khê giả hoạt cười, nói, thật là trời cho cơ hội tốt, lúc này đây chúng ta cũng chơi chơi thảo thuyền mượn mũi tên. Thảo thuyền mượn mũi tên, Hạ Vân cùng tôn phó tướng đều là vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía nàng, chính là Tuấn Tuấn cùng nhiều đoà cũng mơ mơ màng màng. Lâm Thanh Khê nói khe với Hạ Vân nói nói mấy câu, nghe được Hạ Vân cũng là trên. Mặt mang cười, cũng chỉ có hắn thê tử có thể nghĩ ra như vậy mưu ma trước quỷ. Vũ tả muốn dùng xương mù vây khốn bọn họ, còn tưởng nhân cơ hội chiếm lính Đinh Hà, lần này làm hắn cho bọn hắn đưa một ít vũ khí lại đây. Vì thế, Hà Vân lập tức phân phó tôn phó tướng dẫn người dựa theo lâm thanh khê theo như lời chuẩn bị 30 chỉ thảo thuyền. Hơn nữa làm tuyết lang mang lên hắn trước tuyển ra tới 600 cá nhân đi theo tôn phó tướng đi Đinh Hà, tới rồi nửa đêm thời điểm, tôn phó tướng. Lánh này 30 chỉ thảo thuyền cùng 600 danh sĩ binh hướng bờ bên kia Khải Hiên Quốc chạy tới. Vào lúc canh 3, sở quốc đội tàu đã đến gần rồi Khải Hiên Quốc ở Đinh Hà bờ bên kia doanh địa. Lúc này, tôn phó tướng mệnh lệnh bọn lính đem thảo thuyền một chữ triển khai, hoành ở đối phương đại doanh trước. Sau đó mệnh lệnh mọi người lôi chống trận họ hét cố ý tạo thành lập tức tiến công to lớn thanh thế. Còn ở trong mộng Khải Hiên Quốc binh lính đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị. Ngày mai liền khai thuyền hướng tới bờ bên kia xuất phát Không nghĩ tới bờ bên kia sở quốc binh lính trước công lại đây Đại kinh thất sắc dưới Thủ ngạn binh lính bắt đầu đáp cung bắn tên Mưa tên không ngừng dừng ở sở quốc chiến thuyền thượng Chờ đến thảo thuyền một bên chát mãn khải hiên quốc mũi tên khi Tôn phó tướng làm bọn lính đem thảo thuyền thay đổi đầu thuyền Đem chống không một mặt thảo thuyền nhắm ngay địa phương Mưa tên không ngừng Mà sở quốc binh lính họ Hét thanh cũng không có đỉnh quá Chờ đến sở quốc thảo trên thuyền rốt cuộc chat không dưới mũi tên thời điểm, tôn phó tướng mới dẫn dắt bọn lính mở ra thảo thuyền rời đi. Hơn nữa đối với khải hiên quốc binh lính cười ha ha lên, sương mù dày đặc bên trong, sở quốc binh lính đắc ý vui sướng tươi cười làm khải hiên quốc binh lính cảm thấy không thể hiểu được, mà bởi vì sương mù quá lớn, lại nổi lên gió to, chờ đến gió to đem sương mù dày đặc thổi tan lúc sau, bọn họ mới thấy rõ, phương xa kia giống con nhím giống nhau thảo thuyền chính là bọn họ đã không kịp thổi bởi vì gió to đã càng mau mà đem sở quốc binh lính tặng trở về càng làm cho khải hiên quốc binh lính ảo não chính là từ này đêm bắt đầu sở quốc tây cương liên tục quát ba ngày kỳ quái gió to mà gió to qua đi sở hữu xương mù dày đặc đều bị thổi tan loại tình huống này là vu tả chưa bao giờ không có lường trước đến hắn hao phí nửa đời vu lực hạ xương mù chú thế nhưng bị gió to cấp phá, mà chính hắn cũng bởi vì vu lực biến mất quá mánh trong khoảng thời gian ngắn không thể lại sử dụng mặt khác một nửa vu lực Sương mù dày đặc tan vui mừng nhất tự nhiên là Sở Quốc Tây Cương các tướng sĩ, Lâm Thanh Khê cũng muốn cùng đại gia cùng nhau vui vẻ ở Sương mù tan đi phía trước Sở Quốc từ Khải Hiên Quốc nơi đó mượn tới 20 vạn chi mũi tên lập tức liền đem Sở Quốc Tướng Sĩ sĩ khí ủng hộ lên nhưng là Nhiều đóa lại ở ngay lúc này bị bệnh, chính là Tuấn. Tuấn cũng có chút héo héo, những người khác không biết này hai đứa nhỏ làm sao vậy, nhưng là làm cha mẹ Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê cũng đã cảm giác ra tới, lần này sương mù dày đặc có thể tan đi, nói không chừng cùng này hai đứa nhỏ có quan hệ. Nhiều đóa thế nào? Hà Vân lo lắng mà đi vào nội trướng, nhìn canh giữ ở mép giường Lâm Thanh Khê hỏi: Trên giường nằm khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhiều đóa cùng tuấn tuấn, hơn nữa hai cái tiểu ra hỏa đánh trả lôi kéo tay. Hiện giờ sĩ khí tăng nhiều, Hà Vân trong lòng cũng thật cao hứng, hơn nữa Khải Hiên quốc người một chút cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đã không có xương mù dày đặc trợ giúp, bọn họ trừ phi mượn dùng kia 400 vạn đại quân, nhưng đó là vu tà cuối cùng một chương át chủ bài. Chính là, thắng lợi như vậy lại là chính mình nhi nữ dùng linh lực đổi lấy. Hắn là không có linh tộc linh lực, nhưng hắn lại đối linh tộc linh lực thực hiểu biết, tựa như vu tộc người tiêu hao vô lực đối thân thể của mình có nghiêm trọng ảnh hưởng giống nhau, có được linh lực người cũng là như thế. Hiểu được thú ngữ là sẽ không tiêu hao linh lực, nhưng là lần này Tuấn Tuấn cùng nhiều đóa lại liên hợp lại triệu hồi ra gió to thổi tan sương mù dày đặc, này xem như phá vu tà tà thuật, nhưng hai cái tuổi nhỏ hài tử thân thể cũng đã chịu thương tổn. Hắn đã viết thư cấp linh tộc tộc lão Hy vọng bọn họ có thể mau chóng đuổi tới, dùng tự thân linh lực tới trợ giúp hai đứa nhỏ khôi phục bình. Thường, ở trên đời này đối hắn Hạ Vân tới nói, quan trọng nhất chính là hắn thê tử cùng bọn nhỏ. Nhiều đoà giống như có chút phát sốt, Tuấn Tuấn chỉ là thân thể có chút suy yếu. Quân, ngươi nói lần này sương mù dày đặc bị gió to thổi tan, có phải hay không này hai đứa nhỏ bang vội? Lâm Thanh Khê ngẩn đầu nhìn hắn hỏi, Hạ Vân ôm lấy nàng bả vai. Nhẹ giọng nói, vô cùng có khả năng chính là An An, ngươi không cần phiền lòng Ta đã làm linh tộc bốn vị trưởng lão tới nơi này Bọn họ sẽ không làm nhiều đóa cùng Tuấn Tuấn có việc Linh tộc trưởng lão có thể làm hai đứa nhỏ không sinh bệnh sao? Quân, ta không nghĩ này ba cái hải tử lại sử dụng bất luật cái gì linh lực Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể bình bình An An mà lớn lên Lâm Thanh Khê nghẹn ngào mà nói Nhìn nhi nữ chịu khổ cái nào đương nương so xẻo tâm mà đau, ta cũng không nghĩ, chờ đến này hai đứa nhỏ hảo lúc sau, lại đem chính chính cứu ra, các ngươi mẫu tử bốn người liền hồi Vân Châu. Nếu Khải Hiên quốc người tưởng tiến vào Sở Tây thành, như vậy khiến cho bọn họ từ ta thi thể thượng bước qua đi. Hà Vân có thể sống chết thủ vệ nơi này quyết tâm cùng tin tưởng, ở hắn sau lưng là hắn yêu nhất người, hắn tuyệt đối sẽ không làm Khải Hiên quốc hoặc là Vu tộc người thương tổn bọn họ. Không Hải tử đối ta rất quan trọng, ngươi đối ta cũng đồng dạng quan trọng, liền tính muốn chết, chúng ta người một nhà cũng chết cùng một chỗ, Lâm Thanh Khê tuyệt đối sẽ không đi, nàng chẳng nhưng sẽ không đi, còn muốn ở chỗ này trợ giúp Hà Vân cùng nhau đánh bại Vu Tà, đánh bại Khải Hiên Quốc, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi, tuyệt đối, Lâm Thanh Khê gặp qua linh tộc nhân sưng không thượng nhiều. Phúc tới trên đường những cái đó trưởng quầy cùng tiểu nhị thoạt nhìn cũng cùng bình thường sở quốc người không có gì bất đồng, khả năng càng có vẻ thông minh tháo vát một ít. Hà Vân đã nói với Lâm Thanh Khê, linh tộc cùng vu tộc bất đồng, linh tộc người mỗi một thế hệ có được linh lực người rất ít, thậm chí một cái cũng không có, mà hiện giờ linh tộc có linh lực chỉ có Đông Nam Tây Bắc bốn trưởng lão, nhưng bọn hắn linh lực cũng ở mấy năm trước suy tính thụ thai ngày thời điểm hao phí hơn phân nửa. Này dư lại linh lực là vì bảo hộ tương lai thánh tử, chỉ là linh tộc người căn bản không nghĩ tới, lâm thanh khê sẽ sinh hạ ba cái có linh lực hải tử. Tuấn Tuấn nghỉ ngơi hai ngày lúc sau liền khôi phục sinh long hoạt hổ. Bộ dáng nhưng là nhiều đó như cũ ốm yếu, cũng may Hà Vân nói bốn vị trưởng lão kịp thời mà chạy đến. Đông trưởng lão là một cái ít khi nói cười gầy yếu lão nhân, nhưng trên mặt uy nghiêm ngay cả Hà Vân nhìn thấy hắn cũng sẽ tỏ vẻ ra xưa nay chưa từng có tôn kính. Nam trưởng lão là một cái lão ngoan đồng kiểu dáng người, gặp người luôn là ba phần cười, nhưng tổng giống một con rảo hoạt cáo già, ngay cả trên mặt hắn tươi cười cũng sẽ làm người cảm thấy có phải hay không. Dây tiếp theo liền sẽ bị hắn tính kế. bắc trưởng lão bụ bẫm, thân hình lược cao, rất là bình dị gần gũi, mạc danh làm người từ hắn trên người sẽ cảm nhận được trưởng giả quan tâm chi ý. Tây trưởng lão vừa thấy chính là cái khôn khéo lão nhân, trong tay cầm một cái bàn tính vàng, không biết còn tưởng rằng hắn là nhà ai chướng phòng tiên sinh. Bốn vị trưởng lão vừa đến Tây Cương, lời nói không nói nhiều, liền trực tiếp vào nội chướng, mà Hà Vân lôi kéo Lâm Thanh Khê cùng Tuấn. Tuấn trước ra tới, đại khái 15 phút sau, bốn vị trưởng lão ra tới lúc sau, Lâm Thanh Khê phát hiện bọn họ trên chán đều có hơi mỏng một tầng hãn. Mà nàng cũng nghe đến nội trong lều nhiều đóa kêu nàng thanh âm. Lâm Thanh Khê cuống quyết cảm tạ vài vị trưởng lão lúc sau, liền đi vào nội trong lều. Nàng nhìn đến nhiều đóa đã rất có tinh thần mà từ trên giường xuống dưới. Nương. Nhiều đóa vừa nhìn thấy Lâm Thanh Khê liền quăng vào nàng ôm ấp. Nhiều đóa thân thể còn. Không thoải mái sao? Lâm Thanh Khê lại đem nàng ôm đến trên giường. Mau làm nương nhìn xem. Nhiều đóa lắc đầu. Nàng đã không có việc gì, lại còn có cảm giác thân thể thập phần không thoải mái, nương, nhiều đóa không có việc gì, nhiều đóa hảo. Nhìn đến nữ nhi không có việc gì, lâm thanh khê cuối cùng là yên tâm, vì thế chạy nhanh đi ra ngoài đối bốn vị trưởng lão trí ta. Tuy rằng bốn vị trưởng lão ở linh tộc địa vị tôn quý, nhưng lâm thanh khê là tương lai tộc trưởng phụ. Nhân, lại là linh tộc thánh tử, thánh nữ chi mẫu bốn vị trưởng lão đối đãi nàng cùng đối đãi Hà Vân cũng không có cái gì bất đồng. Hơn nữa cũng không có bởi vì nàng xuất thân nông ra liền đối nàng xem thường liếc mắt một cái. Thiếu chủ, chúng ta mấy cái lão ra hòa quyết định lưu lại. Hiện tại vu tà bắt đi chính chính tiểu chủ tử. Chúng ta tưởng đem hắn cứu ra. Bắc trưởng lão ngồi ở lều lớn nội ghế trên nhìn Hà Vân nói. Hà Vân biết, này vài vị trưởng lão chẳng qua là. Thông chi hắn một tiếng, liền tính hắn không đồng ý. Bọn họ cũng sẽ đi làm, hiện tại đối với vài vị trưởng lão tới nói, hắn địa vị đã xếp hạng chính mình ba cái hài tử mặt sau, mà chính chính tổng ở vu tà trong tay, hắn cũng không yên tâm. Hà Vân Ngầm đồng ý làm vài vị trưởng lão đều thực vừa lòng gật gật đầu, mà có vài vị trưởng lão đi cứu chính chính, lâm thanh khê trong lòng cũng an ổn không ít. Kế tiếp, Tuyết lang cùng sói đen liền bắt đầu ở 50 vạn đại quân chọn lựa ra. 400 danh tinh anh Mà Hà Vân cũng mệnh lệnh phó tướng nhóm gia tăng thao luyện binh lính, lúc này quyết không thể lơi lỏng. Lâm Thanh Khê chủ yếu nhiệm vụ chính là chiếu cố hai đứa nhỏ, thuận tiện ở đại doanh sau bếp giúp đỡ. Khoảng cách tôn phó tướng Thảo Thuyền mượn mũi tên ngày thứ 10, Khải Hiên quốc đột nhiên không hề dự triệu mà ở đinh trên sông phát động đối sở quốc lần đầu tiên chính thức đại chiến. Này vừa đứng, hai bên đều thương vong thảm trọng, tuy rằng Khải Hiên quốc người nhiều hơn sở quốc hai ba lần nhưng cũng không có đứng ở tiện nghi. Hỏa tước, Lam La, Ngọc Phiến cùng Lâm Thanh Khê đều hiểu được y thuật, cho nên các nàng chính là phía sau trợ giúp trong quân đại phu cùng nhau cứu trị người bệnh, mà Trúc Hương nghe được Lâm Thanh Khê đi tới sở Tây Thành Ngoại Đại Doanh khi, đĩnh cái bụng to liền tới tìm Lâm Thanh Khê mấy người. Chủ nhân, chủ nhân, Trúc Hương đi vào doanh trướng thời điểm, phát hiện Lâm Thanh Khê đang ở đâu vào. Đấy mà cấp người bệnh băng bó miệng vết thương, Trúc Hương, sao ngươi lại tơi đây? Nhìn Trúc Hương bụng phệ bộ dáng Lâm Thanh Khê sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Đúng là bởi vì biết Trúc Hương mang thai, cho nên nàng mới không đi sở Tây Thành. Chủ nhân, Trúc Hương trước sau đều là ngài thuộc hạ, ngài đi vào nơi này, thuộc hạ như thế nào có thể an tâm ngốc tại trong thành đâu? Ta tới giúp ngươi. Nói Trúc Hương liền phải giúp Lâm Thanh Khê cùng nhau cấp người bệnh. Băng bó! Nhưng là Lâm Thanh Khê đem nàng kéo đến doanh trướng bên ngoài. Trúc Hương, ngươi hiện tại là đại bụng bà, xem bộ dáng này thực mau liền sinh, ngươi chạy nhanh hồi sở Tây Thành, cùng lánh danh dương, hỏa hổ cùng nhau bảo vệ tốt sở Tây Thành mới là, ta nơi này có hỏa tước cùng ngọc phiến các nàng, nhân thủ đủ rồi. Lâm Thanh Khê làm đi theo Trúc Hương tới hai cái nha hoàn đem Trúc Hương giá lên xe ngựa. Chủ nhân, ta không đi, Trúc Hương có thể giúp ngài. Trúc hương bướng bỉnh mà nói: "Ngươi, Lâm Thanh Khê không nghĩ tới chúc Hương thành hôn lúc sau, tính tình đảo có chút thay đổi." Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi lập tức hồi sở Tây Thành Triệu tập nhân thủ, sau đó giúp ta chế tác một y dùng rượu thuốc đưa lại đây, mặt khác lại đưa tới một y sạch sẽ bông." "Chủ nhân, ngài y dùng rượu thuốc như thế nào chế tác?" "Chúc Hương sẽ chế tác độc dược, giải dược, nhưng lại sẽ không ủ rượu. Ta cho ngươi viết mấy cái rượu thuốc phương Ngươi lấy về sở Tây Thành lúc sau chiếu phương thuốc tới làm, nếu thiếu thứ gì, liền tìm ta đại ca, tam ca hỗ trợ, hoặc là tìm dư ra cũng có thể. Binh lính bị thương lúc sau phi thường thống khổ, nơi này không có gây tê dược, miệng vết thương khép lại cũng phi thường chập, lâm thanh khê liền nghĩ chế tác một ít chuyên dụng rượu thuốc, như vậy có thể giảm bớt bọn họ một ít đau xót. Là, thuộc Há nhất định làm tốt chuyện này. Trúc Hương bảo đảm nói. Lâm Thanh Khê làm người chuẩn bị tốt văn phòng tứ bảo sau đó liền cấp Trúc Hương viết vài chương rượu thuốc phối phương hiện tại còn chỉ là cái bắt đầu nếu Khải Hiên Quốc lập tức đại quân tiếp cận sở quốc Tây Cương liền tương đối nguy hiểm buổi tối trở lại lều lớn thời điểm, Lâm Thanh Khê không nghĩ tới sẽ nhìn đến con thứ hai chính chính hơn nữa tiểu gia hỏa rõ ràng không tình nguyện bộ dáng chính chính Lâm Thanh Khê vọt tới Nhi Tử trước mặt ôm chặt hắn Ngươi có biết hay không ngươi? Mau đem nương hủ chết, vu tả có hay không làm khó dễ ngươi? Nương, cái kia lão giả thùi khó xử không được ngài như vậy soái khí thông minh nhi tử, hắn tưởng vây khốn ta hạ chính chính, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, chỉ là ta còn có chuyện không hoàn thành đâu, này mấy cái lão ra ra liền đem ta cứu về rồi, thật là quá không thú vị. Chính chính nhìn bắc trưởng lão mấy người bĩu môi nói. Bác trưởng lão mấy người nhìn cái này cùng tuấn tuấn lớn lên giống nhau, như đúc, nhưng tính cách hoàn toàn không giống nhau hải tử, trong lòng cũng là buồn bực không thôi, như thế nào linh tộc sẽ ra tới một cái lời nói nhiều như vậy thánh tử, này dọc theo đường đi nếu không phải tây trưởng lão cho hắn điểm á huyệt, thế nào cũng phải treo chọc đến vu tà theo tới không thể. Chính chính, đừng nghịch ngợ ngươi có biết hay không cái kia vu tà không phải ngươi một cái tiểu hải tử có thể đối phó được, từ giờ trở đi. Ngươi muốn ngốc tại nương bên. Ngươi, nơi nào cũng không cho đi. Nếu là ngươi lại nghịch ngợm quấy rối nương liền sinh khí không bao giờ lý ngươi. Lâm Thanh Khê sụ mặt nói. Chính Chính chạy nhanh ôm Lâm Thanh Khê lấy lòng mà nói. Nương, ngài đừng nóng giật. Chính Chính không chạy loạn. Tuy rằng Chính Chính bảo đảm rất khá, nhưng là chưa hôm đó Hà Vân lều lớn bên cạnh một cái lều chạy đã bị tiểu ra hỏa này cấp dùng thuốc nổ ném đi. Hà Chính Chính... Nhìn nhi tử mặt sám mày cho mà ra tới, lâm thanh khê. Liền khí đều lười đến sinh, dù sao đứa nhỏ này là một khắc cũng không thể sống yên ổn. Nương, này lưu huỳnh là ta ở vu tà kia lão già thúi trong phòng phát hiện, là toàn mà chuột cho ta trộm lại đây. Ta đã sớm tưởng thử một lần, không nghĩ tới một lần liền thành công, lần này xem kia lão già thúi còn như thế nào cùng cha đối kháng, làm cha dùng nương nói loại này hỏa dược nổ chết bọn họ. Chính chính cười ha hả mà nói, hơn nữa hắn cười, hắc hắc trên mặt lộ ra một loạt lóa, mắt hàm răng. Chính chính, đánh giặc là đại nhân sự tình, ngươi không cần đi theo hạt hồ nháo. Lâm thanh khê mau một bước che lại chính chính miệng, nhưng đã quá muộn, rất nhiều người đều nghe được chính chính nói, càng thấy được chính chính trong miệng, hỏa dược, sở sinh ra uy lực. Không sai, chỉ cần trận chiến tranh này sở quốc có hỏa dược trợ giúp. Như vậy tuyệt đối khả năng lấy ít thắng nhiều đạt được thắng lợi, nhưng này hỏa dược uy lực quá cường, đặc biệt là thông. Minh Hạ Chính Chính tiểu bằng hữu đã cân nhắc ra hỏa dược chính xác phối phương. Vương ra, tôn phó tướng mấy người đi đến Hạ Vân bên người, tất cả đều ánh mắt lửa nóng mà nhìn tiểu hắc người dường như chính chính. Hạ Vân không giống lâm thanh khê có quá nhiều nhân tâm, đây là chiến tranh, mà chiến tranh bản thân liền biểu thị tàn khốc. Biểu thị không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nếu bọn họ không nhẫn tâm, đối phương liền sẽ chọn dùng đồng dạng tàn khốc phương thức, đối đãi bọn họ, cho nên bọn họ trước hết cần phát chế người. Chính đang bị Hà Vân ôm vào lều lớn cùng đi nói hỏa dược sự tình, Tuấn Tuấn cùng vài vị linh tộc trưởng lão cũng đi theo, Lâm Thanh Khê ôm nhiều đóa vào bên kia chuyên môn vì nàng thiết trí tẩm trong trướng. Chẳng được bao lâu, liền có người tới thỉnh Lâm Thanh Khê đi cách vách lều lớn. Mà nàng đi vào đi lúc sau, nhìn đến nhi tử chính đang có chút trột giảm mà cúi đầu, mà tôn phó tướng mấy người đều là vẻ mặt chờ đợi. Mà nhìn nàng, công chúa, mời ngồi. Tôn phó tướng cái này thoạt nhìn đại quê mùa bộ dáng hán tử cười hì hì đem lâm thanh khê nganh tới rồi ghế trên ngồi xuống. Làm sao vậy? Lâm thanh khê vừa tiến đến liền cảm thấy không khí quỷ dị, có phải hay không chính chính nói hỏa dược có cái gì vấn đề? Hỏa dược không thành vấn đề, bất quá chính chính nói nếu muốn hắn hỏa dược phát huy lớn nhất uy lực, còn cần mượn dùng ngươi đối hắn nói qua vứt thạch cơ. Hạ vân nói ra thỉnh lâm. Thanh khê tới nguyên nhân, vừa rồi chính chính nhất thời hứng khởi liền nói nổi lên lâm thanh khê ở trên đảo nhỏ đã nói với hắn vứt thạch cơ. Lâm thanh khê trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử chính chính, phát hiện tiểu gia hỏa chạy nhanh dấu ở hạ vân phía sau, tiểu gia hỏa còn nhớ rõ mẫu thân đối hắn nói qua. Làm người muốn tâm tổn thiện niệm Nếu chính mình trong tay vũ khí Trong lúc vô ý thành giết người vũ khí sắc bén Đó chính là tạo nghiệt Tạo nghiệp là cái gì hắn Không hiểu Hắn chỉ biết vu tả cái kia lão già thúi là người xấu Hắn còn nghĩ yếu hại chính mình Cùng chính mình người nhà Cho nên những cái đó giúp vu tả người Cũng là người xấu Hắn mới không cần buông tha bọn họ Bất quá Hắn vẫn là không nghĩ nhìn đến lâm thanh khê sinh khí Liền sợ hãi mà nói một tiếng Nương, thực xin lỗi, công chúa, ngài đừng trách chính chính tiểu chủ tử, thuộc hạ biết ngài là có nhân tâm, nhưng khải hiên quốc lấy nhiều khi ít, còn một lòng muốn. Chiếm lĩnh sở quốc, nếu sở quốc mất nước, như vậy chết người sẽ càng nhiều, chúng ta đây cũng là vì bảo hộ chính mình, bảo hộ sở quốc bá tánh. Tôn phó tướng đột nhiên quỷ gối lâm thanh khê trước mặt, hắn hy vọng lâm thanh khê có thể đem chế địch lợi hại vũ khí nói ra. Bộ dáng này bọn họ liền không cần bạch bạch hy sinh tánh mạng, mặt khác vài tên phó tướng cũng quỷ gối lâm thanh khê trước mặt, này hỏa dược chi thuật nguyên bản ngô quốc hoàng đế cũng là biết đến, nghe nói này. Phối phương cuối cùng dừng ở khải hiên quốc nhân thủ, nghe đồn, vệ vương người cũng đã thực nghiệm ra hỏa dược, chỉ là uy lực còn không phải đặc biệt đại, chính là bọn họ vừa mới nghe Chính Chính nói, hắn chỉ là dùng một chút hỏa dược liền đem một cái lều lớn cấp ném đi. Như vậy hỏa dược cũng đủ nhiều nói, chẳng phải là có thể lập tức sát rất nhiều người, có lợi hại như vậy vũ khí, bọn họ là có thể lấy một địch trăm, liền tính khải hiên quốc tới lại nhiều người, bọn họ cũng không sợ hãi lại nghe Chính Chính nói, Lâm Thanh khế còn biết một loại vứt thạch cơ, có thể đem hỏa dược ném xa hơn, như vậy này uy lực thật lớn hỏa dược liền sẽ không xúc phạm tới người một nhà, mà chỉ có thể xúc phạm tới bọn họ địch nhân. Này không phải rất tốt sự tình sao, chính là, ở tôn phó tướng bọn họ xem ra, Lâm Thanh Khê dù sao cũng là nữ nhân, vẫn là một cái thiện tâm nữ nhân, tuy rằng nàng là sở quốc người, chính là chế tạo giết chóc không giống bọn họ này đó lâu. Ở xa trường người như vậy thản nhiên cùng hưng phấn, nàng sẽ bởi vậy có rất nhiều băn khoan, hiện tại chính là muốn đánh mất nàng băn khoan. An an, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, liền tính không có vứt thạch cơ. Chúng ta cũng nhất định sẽ thủ thắng Hà Vân đã sớm nói qua Hắn không hy vọng Lâm Thanh Khê đôi tay nhuộn đầy máu tươi Chuyện như vậy hắn tới làm là được Các ngươi làm ta ngấm lại Lâm Thanh Khê vẫn là do dự Hiện tại đối diện Khải Hiên quốc đại quân có một ít Người đích xác đáng chết Nhưng đại bộ phận người là vô tội Nhưng các vì này chủ Nàng cũng minh bạch thắng lợi đại giới là dùng máu tươi nhuộn thành Tới rồi buổi tối thời điểm Hống ngủ xong ba cái hài tử Lâm Thanh Khê đi ra lều lớn, xử lý quân vụ đến đêm khuya Hà Vân cũng vừa vặn đi ra chính mình quân chướng, sau đó hai người nhìn nhau cười, Hải tử giao cho Bạch Lang mấy người âm thầm bảo hộ, bọn họ nắm tay ở quân doanh đi tới, đêm lạnh như nước, doanh chướng ngoại còn. Có đôi đôi lửa trại châm, thực mau liền phải đến cuối mùa thu, mà Tây Cương bên này đã sớm bắt đầu hạ sương, nhiệt độ không khí càng là hàng tới rồi linh độ dưới, may mắn. Lâm Thanh Khê làm chuẩn bị áo bông đều đã đưa lại đây, này đó binh lính mới không có đông lạnh thành băng cốn. Bọn họ tốt 5 tốt 3 mà giúp vào cùng nhau, có trên mặt đã sinh nứt ra, thoạt nhìn tuổi trẻ khuôn mặt lại che kín lỗi thời mà phong xương. Chỉ đi đến một nửa, Lâm Thanh Khê liền xoay người trở về. Đi đến, nàng đi vào nơi này cũng có một đoạn thời gian, nhưng còn không có hảo hảo mà xem qua này đó sở quốc binh lính. Nguyên bản bọn họ đều hẳn là thành gia lập nghiệp, hoặc là ở trong nhà bồi cha mẹ thê nhi, chính là một trận, bọn họ khả năng rốt cuộc trở về không được. Trở lại tẩm trướng lúc sau, Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân ngồi đối diện không nói gì, Hà Vân biết Lâm Thanh Khê hiện tại nhất yêu cầu chính là qua chính mình trong lòng kia nói khảm. Quân, ngươi vì cái gì sẽ trở thành sở quốc Lâm Vương? Ngươi không phải chính cực đại lục người trên, trận này phân tranh ngươi hoàn toàn có thể tránh cho. Vấn đề này Lâm Thanh Khê thật lâu liền muốn hỏi Hà Vân, nhưng hiện tại nàng mới sách ra tới, có lẽ là cái dạng này tình hình hạ, nàng yêu cầu Hà Vân giúp nàng cùng nhau làm ra cái lựa chọn. Ta nói rồi, ngươi là của ta thế tử, ngươi là sở quốc người, như vậy ta cũng là sở quốc người. Cái này Lâm Vương là sư phụ ngươi lục trí minh ở quyết định rời. Đi kinh thành thời điểm, thay ta hướng sở hoài thảo, ngươi cho rằng sư phụ ngươi tại sao lại như vậy làm. Đừng nói là sở quốc một cái vương gia Chính là này thiên hạ Hạ Vân cũng không có hứng thú Hắn sở làm bất luận cái gì Sự tình đều chỉ là vì một người Đó chính là Lâm Thanh Khê Lâm Thanh Khê kinh ngạc mà nhìn về phía Hạ Vân Nàng không nghĩ tới thế Nhưng sẽ là Lục Chí Minh thúc đẩy Hạ Vân Trở thành sở quốc Lâm Vương Hiện tại Lục Chí Minh ở chợ giúp sở huyền Nhưng Không giáp mặt hỏi hắn Lâm Thanh Khê cũng có thể đoán ra Lục Chí Minh ý đồ Nhất Trung quân Ái quốc Lục Chí Minh khẳng định đã sớm nhìn ra Hà Vân có cũng đủ tài năng, nếu thủ vệ sở quốc có hắn một phần lực, như vậy sở quốc tiếp tục bảo tồn xuống dưới hy vọng liền sẽ lớn hơn nữa. Chính mình là sở quốc người, ở sở quốc danh giới thượng có chính mình người nhà, cho nên chính mình là sẽ không rời đi sở quốc, mà Hà Vân vì chính mình nguyện ý đi gánh vác vốn không nên hắn gánh vác. Trách nhiệm, kia nàng lại suy xét như vậy nhiều làm gì? Chỉ cần nghĩ có thể làm sở quốc thắng lợi, không tiếc hết thảy đại giới, như vậy sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề. Ngày hôm sau, tôn phó tướng cùng mấy cái phó tướng sớm liền chờ ở chướng ngoại, trải qua một đêm suy xét, không biết Lâm Thanh Khế quyết định là cái gì. Nếu nàng không nói, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. hà Vân làm mấy người tiến vào quân chướng thời điểm, bọn họ nhìn đến lều lớn chung. Gian bày một cái bàn, hà Vân đứng ở chủ vị. Lâm Thanh Khê đứng ở bên cạnh hắn, trên bàn phóng một chương đồ. Này đó Phó Tướng đều là Hạ Vân tín nhiệm nhất người, cho nên Hạ Vân mới có thể làm cho bọn họ tất cả đều tiến vào. Đây là ngày hôm qua chính đối diện các ngươi nói vứt thạch cơ, ta đã làm người suốt đêm đi chế tạo gấp gáp. Tôn Phó Tướng ngươi mang một đội người đi theo chính chính đi chế tạo hỏa dược. Tôn Phó Tướng mấy người vừa nghe vứt thạch cơ, ba chữ, chạy nhanh, thấu đi lên. Chính là kia bản vẽ bọn họ xem đến không phải thực minh bạch, vương gia, mà tướng này liền dẫn người đi chế tạo hỏa dược, chỉ là này vứt thạch cơ thoạt nhìn thập phần đơn giản, thực sự có như vậy đại tác dụng sao? Biết mấy người sẽ hoài nghi, lâm thanh khê đơn giản mà đối bọn họ nói, các ngươi đừng nhìn này vứt thạch cơ bề ngoài rất đơn giản, tác dụng rất lớn, chỉ cần một cái điểm là có thể vứt khởi rất lớn trọng vật, chờ đến vứt thạch cơ sau khi làm xong. Các ngươi nhìn xem hiệu quả sẽ biết. Vài ngày sau, để nhất đại vứt thạch cơ liền làm tốt, loại này lợi dụng đòn bảy nguyên lý chế tạo ra tới giản dị một chế vứt thạch cơ. Hạ vân làm người trước dùng thạch đầu thử một chút, kết quả lập tức bay ra mấy trăm mét, cả kinh mọi người cầm đều phải rớt trên mặt đất. Này này quá lợi hại. Tôn phó tướng cùng phụ trách thí nghiệm binh lính tất cả đều hoan hô lên, có này vứt thạch cơ, liền có thể thoải mái mà cùng khải hiên quốc đối chiến. Hạ Vân nghĩ nếu là thạch đầu biến thành hỏa dược, kia uy lực liền sẽ lớn hơn nữa. Trận chiến tranh này sở quốc thắng lợi phần thắng cũng liền sẽ lớn hơn nữa. Vứt thạch cơ cùng hỏa dược nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, thực mau liền đầu nhập đến Khải Hiên quốc đối sở quốc Tây Cương phát động trận thứ hai trong chiến tranh, mà lần này vu tả dùng một trăm vạn tới đối phó đóng giữ đinh hà ba mươi vạn sở quân. Hắn chính yếu mục đích chính là muốn cướp hồi chính chính cái. Này thánh tử! Vu tà căn bản không nghĩ tới linh tộc sẽ xuất động bốn trưởng lão cũng cứu chính chính, mà hắn vu lực lớn giảm, căn bản không phải bốn gã linh tộc trưởng lão đối thủ, hiện tại đơn đả độc đấu đa không thể giúp hắn hoàn thành gồm thâu sở quốc kế hoạch, chỉ có dựa vào hắn trong tay 500 vạn đại quân. Nhưng vu tà trăm triệu không nghĩ tới, hắn lấy làm tự hào hỏa dược sở quốc cũng thực nghiệm ra tới, lại còn có bị lấy tới đối phó hắn 100 vạn đại quân, càng làm, hắn không nghĩ tới chính là... Sở quốc còn nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí mới, tựa như hương gia hải tử chơi đến cung giống nhau, làm hắn chiến thuyền ở đinh trên sông tất cả đều biến thành hỏa thuyền, rất nhiều binh lính sống sở sở bị thiêu chết. Không đợi khải hiên quốc chiến thuyền tới gần giữa sông Gian, cũng đã tổn thất thảm trọng, mà sở quốc binh lính ngay từ đầu là hướng bọn họ mặc vào ném mạnh thạch đầu cùng dầu hỏa, chờ đến bọn họ tới gần thời điểm, bọn họ thế, <cười> nhưng sử dụng hỏa dược, cuối cùng... Vu Tà không thể không đem đại quân rút về, đứng ở trên thuyền nổi trận lôi đình, chính là lại không hề biện pháp. Một trận chiến này, Khải Hiên quốc bị bại trận vật, mà Sở quốc thắng được không cần tốn nhiều sức. Sa ở Khải Hiên quốc trong hoàng cung Vu Phượng nhi nghe nói Khải Hiên quốc ở Sở quốc Tây Cương đại bại tin tức lúc sau, cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình, tuy rằng Vu Tà là nàng ông ngoại, nhưng Vu Tà vẫn luôn đem nàng chở. Thành quân cờ Mà nàng đồng dạng lấy hắn trở thành thống nhất thiên hạ quân cờ Phượng Nhi Ngươi không cần tức điên thân mình Ngươi ông ngoại hắn đã tận lực Mấy năm nay hắn tránh ở sở quốc chính là vì bắt được chân chính thánh tử Hắn gửi thư nói Linh tộc thánh tử hiện tại ở Tây Cương Chỉ cần chúng ta người chiếm lĩnh sở quốc Tây Cương Bắt được linh tộc thánh tử Này thiên hạ đại thế liền định rồi Vu Thu Nguyệt ngồi ở vu Phượng Nhi Thái Hậu trong đại điện Trên người Như cũ là màu đen tố bào, tóc đã biến thành yêu giá màu xanh thấm. Nương, năm đó ngài thật hẳn là trực tiếp liền giết linh tộc thánh nữ, bằng không này thánh tử căn bản là sẽ không tồn tại, mà lâm thanh khê cái kia nông nữ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vu phượng nhi đem lâm thanh khê cái này không có mệnh cách người xuất hiện ở chính cực đại lục quy kết với Hạ Vân sinh ra, chẳng phải biết lâm thanh khê sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này, mà là vu tộc, bảo hộ thần, cô ý vì. Này, ngươi ông ngoại nói qua, nếu ta giết linh tộc thánh nữ, như vậy ta cũng sẽ chết, chính là ta số mệnh chính là sinh hạ vu tộc thánh nữ, đó chính là ngươi. Có lẽ thật là ý trời, vô luận là ngươi, cảnh tu, vẫn là hạ vân, lâm thanh khê, các ngươi vận mệnh đều là liên hệ ở bên nhau, lẫn nhau lẫn nhau liên lụy. Bất quá, hết thảy đều sẽ hướng tới ngươi ông ngoại kỳ vọng phương hướng phát triển. Đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành này chính cực đại lục tôn quý nhất nữ nhân. Vu Thu Nguyệt cả đời này cảm thấy nhất thua thiệt chính là chính mình nữ nhi Vu Phượng nhi, cho nên nàng muốn trợ nàng trở thành này chính cực đại lục vương giả chi nữ. Đương nhiên, năm đó nàng không có giết chết Hạ Vân Mẫu thân cũng có chính mình hết hy vọng, bởi vì nàng tuy rằng vâng mệnh với chính mình cha Vu Tả cố ý cùng Hạ Vân nương trở thành bạn tốt, lại cũng chân chính mà yêu Hạ Vân phụ thân. Nàng tuy rằng biết có chút số mệnh là vô pháp thay đổi, nhưng chỉ cần chính mình tồn tại, cũng liền có tái kiến nam nhân kia một mặt khả năng, nhưng hắn thế nhưng vì hạ vân mẫu thân cuộc đời này không bao giờ sẽ rời đi hải đảo, nàng trước sau đối này canh cánh trong lòng. Nàng thích nam nhân không thích nàng, mà nàng vì chính mình số mệnh, rồi lại cần thiết gả cho chính mình không thích nam nhân, mà nàng nữ nhi cũng muốn trải qua chính mình đồng dạng vận mệnh, duy nhất bất đồng chính là nữ nhi ái cảnh tu, nhưng là cảnh tu lại ái hạ vân nữ nhân. Nương Còn không có cảnh tu tin tức sao. Đã từng có như vậy trong nháy mắt, vu Phượng nhi hối hận giết cảnh tu cha mẹ, nhưng vu tập ích lợi tối thượng ý niệm làm nàng đau hạ sát thủ, nàng vốn định khống chế được cảnh tu, sao nghĩ đến một cái sơ sẻ, khiến cho hắn bị người cứu đi. Ta cha được hắn đi sở quốc Nam Cương, Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem hắn cho ngươi chàoo trở về, Phượng Nhi, ngươi trước sau là nữ nhân, ngày sau khải hiên quốc thống nhất thiên hạ lúc sau, bên cạnh. Ngươi cũng cần phải có cái nam nhân, chỉ cần khống chế được cảnh tu, hắn sẽ trở thành bên cạnh ngươi nhất nghe lời một con cầu. Vu Thu Nguyệt âm ngoan mà cười cười nói. Nương, cảm ơn ngươi. Cảnh tu ca sau khi rời khỏi ta mới phát hiện, nữ nhân không có một người nam nhân vẫn là không được, liền tính hắn không yêu ta cũng không quan hệ ta cũng muốn hắn bồi ở ta bên người cả đời. Vu Phượng Nhi trong mắt nhất định phải được làm Vu Thu Nguyệt đều có thể cảm giác ra nàng đối. Cảnh tu tình yêu, Vu Hoa Nguyệt cùng Vu Linh Nhi, nương ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vu Tà không cho Vu Thu Nguyệt cùng Vu Phượng Nhi thương tổn Vu Hoa Nguyệt cùng Vu Linh Nhi, nói cái gì các nàng đều là tỷ muội, đều là người một nhà. Vu Phượng Nhi nhưng không cho là như vậy. Mấy năm nay vu linh nhi không thiếu cho nàng chọc phiền toái, vu hoa nguyệt càng là liên hợp trong triều đại thần một lòng muốn vặn đảo nàng. Vu thu nguyệt đối với quyền thế một chút cũng không ham. Thích, càng đối tộc trưởng phu nhân vị trí không có một chút hứng thú, năm đó vu hoa nguyệt thi kế hại nàng, còn muốn nàng nữ nhi tánh mạng, này bút chướng nàng đã sớm tưởng tính. Dù sao ngươi ông ngoại hiện tại không ở trong cung, nhìn vu hoa nguyệt mẹ con lâu lắm. Hiện tại là thời khắc máu chốt quyết không thể làm các nàng ở sinh sự. Chỉ bằng vu linh nhi cái loại này mặt hàng cũng tưởng cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn. Nàng thật sự quá xem trọng chính mình. Vu Hoa Nguyệt Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết rớt. Vu Thu Nguyệt đứng dậy liền rời đi đại điện. Mấy năm nay tùy ý Vu Hoa Nguyệt mẹ con nhảy nhót bất quá là muốn lợi dụng các nàng. Hiện tại các nàng cũng không có gì giá trị lợi dụng, ngược lại trở thành chướng ngại vật. Như vậy là diệt trừ các nàng thời cơ tốt nhất. Vu Phượng Nhi không biết Vu Thu Nguyệt dùng cái gì phương pháp, dù sao ngày hôm sau buổi sáng liền truyền đến Vu Hoa Nguyệt chết bất đắc kỳ tử tin tức. Hơn nữa không ai có thể tra ra nàng sát thực nguyên nhân chết là cái gì. Vu Linh Nhi là nửa tháng sau mới biết được chính mình mẹ ruột Vu Hoa Nguyệt tử vong tin tức khi, cùng một ngày, Vu Tà cũng nhận được tin tức, mà Vu Linh Nhi chẳng những không khóc ngược lại tức giận đến đem một phòng đồ vật đều cấp tạp. Định vương chỉ đương nàng phát tiết thống khổ phương thức cùng nữ nhân khác không giống nhau khuyên giải an ủi vài câu lúc sau liền đi vội chính mình sự tình chẳng phải biết vu linh nhi cáu giận chính là vu phượng nhi mẹ con không tuân thủ hứa hẹn. Nói qua sẽ lưu trữ vu hoa nguyệt tánh mạng nhưng cuối cùng vu hoa nguyệt lại đã chết nàng mới không tin chính mình nương vu hoa nguyệt chết cùng vu phượng nhi mẹ con không có quan hệ Nhất định là các nàng giết chính mình nương, hiện tại Khải Hiên quốc cùng sở quốc đã ở bốn cương khai chiến, nàng ở sở quốc địa vị vốn là xấu hổ, mà vu hoa nguyệt chết còn lại là hoàn toàn chặt đức nàng ở Khải Hiên. Quốc đường lui, vu tà nghe được tin tức lúc sau, còn lại là lập tức miệng phun một ngụm máu tươi, hắn cho rằng chính mình tỉ mỉ kế hoạch lâu như vậy, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, kết quả là lại là chính mình một cái nữ nhi giết hại một cái khác nữ nhi. Bước tiếp theo chính là hắn hai cái ngoại tôn nữ giết hại lẫn nhau, làm vu tộc, bảo hộ thần. Hắn đã từng trái với tộc quy vì chính mình người nhà làm bói toán, kết quả phát hiện chính mình một cái cháu. Gái sẽ trở thành chính cực đại lục thật phần tôn quý người, mà một cái khác cháu gái đồng dạng một người dưới vạn người phía trên. Hai cái nữ nhi cũng là địa vị cao cả. Chính là, hiện tại trong đó một cái nữ nhi đã chết, nói cách khác hắn năm đó bói toán xuất hiện thay đổi. Như vậy hắn bạc tính ra Vu tộc sẽ thống nhất thiên hà, có phải hay không cũng sẽ xuất hiện thay đổi đâu. Nếu số mệnh bị nên, như vậy hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vu Tà. Thê Lương cười, hiện tại hắn cũng đã không đường có thể đi, chỉ có đem bạc tính biến thành hiện thực, làm Vu tộc trở thành chính cực đại lục chân chính vương giả. Vu Hoa Nguyệt chết lâm thanh khế cùng Hà Vân cũng thực mau đã biết. Bất quá tin tức này đối bọn họ tới nói không đáng giá nhắc tới, Vu Hoa Nguyệt chỉ là vu tộc tiểu nhân vật, đã không có Vu Hoa Nguyệt cái này nữ nhi, Vu tà còn có Vu Thu Nguyệt. Tuyết Lang cùng sói đen chọn lựa ra tới 400 danh chiến sĩ đã bí mật huấn luyện một đoạn thời gian, mà vì tăng mạnh bọn họ tác chiến năng lực, gần nhất mấy ngày, Lâm Thanh Khê cùng Nhi Tử Chính đứng đắn thường ghé vào cùng nhau nghiên cứu một ít vũ khí mới. Không có biện pháp Từ chính chính xem qua vứt thạch cơ lúc sau, cả ngày ma Lâm Thanh Khê cùng hắn cùng nhau nghiên cứu tân đồ vật, mà Lâm Thanh Khê nhìn ra chính đúng là thật thật sự thích mấy thứ này, cũng liền không nghĩ như vậy nhiều bắt đầu dạy hắn. Lâm Thanh Khê không phải chuyên môn nghiên cứu vũ khí, nàng chỉ là ở điện ảnh kịch nhìn thấy quá một ít, liền đem chính mình nhìn đến đại khái bộ dáng nói cho chính chính, sau đó cùng hắn cùng nhau nghiên cứu như thế nào làm vũ khí biến cường. Nương Hiện tại liền thử xem chúng ta phi chảo đi. Chính chính hưng phấn mà cầm mới từ sở Tây thành chế tạo gấp gáp mà thành phi chảo trăm luyện tác cùng Lâm Thanh Khê đi tới doanh địa luyện võ trường. Chính chính thiếu ra, lần này lại phát minh cái gì? Hạ Nam bọn họ, đang ở luyện võ trường huấn luyện, nghỉ ngơi khoảng cách nhìn đến chính chính đã đi tới, mặt sau đi theo Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến, Ngọc Phiến trong tay còn cầm một cái kỳ quái giống người tay giống nhau thiết khí. Cho các ngươi nhìn xem ta hạ chính chính phi trảo trăm luyện tác. Chính đang đắc ý mà nhìn luyện võ trường thượng cùng bốn phía binh lính. Chạy nhanh cho ta chuẩn bị một cái mặc quần áo người gỗ. Còn phải cho hắn mặc vào các ngươi giáp sắt. Từ chính chính. Đem hỏa dược mân mê ra tới. Hiện tại không ai dám chọc hắn. Hơn nữa hắn vô địch tươi cười cùng lực tương tác rất mạnh gương mặt kia. Thực mau liền cùng quân doanh hòa mình. Chẳng qua... Rất nhiều người chịu không nổi hắn lại nhảy cái miệng nhỏ mà thôi, cho nên chỉ cần hắn phân phó phải làm sự tình, người khác đều sẽ dùng nhanh nhất thời gian hoàn thành, miễn cho hắn ở ngươi bên tai vẫn luôn nhắc mãi không ngừng. Ngươi lại đây, giả người dựa theo chính chính nói phóng hảo lúc. Sau, chính chính tùy tay chỉ luyện võ trường thượng một sĩ binh, người này chính là Lư Tiểu Chín, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào phi trảo trăm luyện tác, sau đó ngươi biểu thị cho bọn hắn xem bị một cái tiểu hài tử chỉ huy lư tiểu chín không cảm thấy có cái gì ngược lại thật cao hứng mà đi theo chính chính học cất cánh chảo trăm luyện tác phương pháp sau đó đứng ở giả người cách đó không xa dùng sức mà cầm phi chảo trăm luyện tác hướng giả nhân thân thượng chuẩn xác mà ném đi kết quả là mọi người khiếp sợ sự tình đã xảy ra phi chảo trăm luyện tác thế nhưng đâm thủng giả nhân thân thượng giáp sắt cùng quần áo nếu là chân nhân nói trên người thịt đã sớm bị chảo hạ tới Chính chính thiếu ra, đây là ám khí sao? Như thế nào lợi hại như vậy? Rất nhiều chính chính bản thân biên liền vây đi lên một đám binh lính, tất cả đều nóng bỏng mà nhìn lấy ở lư tiểu chín trong tay phi chảo trăm luyện tác. Tiếp theo, chính chính lại làm lư tiểu chín Cầm phi chảo trăm luyện tác hướng một bên dùng để huấn luyện lùn trên tường ném đi, sau đó làm hắn bắt lấy phi chảo trăm luyện tác dây thừng, hai chân đặng tường hướng lên trên leo lên, lúc này mọi người càng mở mắt thân mình vốn là linh hoạt lưu tiểu chín dây lát gian liền làm được đầu tường thượng lợi hại đi lợi hại đi chính chính rào rạt dáng vẻ đắc ý làm đám người ngoại nghe được thanh âm lâm thanh khê đều nhìn không được nở nụ cười quá lợi hại quá lợi hại mọi người tất cả đều đội chính chính giơ ngón tay cái lên cái này chính chính thật là quá lợi hại chính chính thiếu gia này phi chảo trăm luyện tác chúng ta đều có thể có sao Hạ Nam Tâm ngứa mà nhìn Lư Tiểu Chín trong tay phi trảo trăm luyện tác hỏi. Cái này các ngươi muốn hỏi cha ta cùng nương. Có một số việc hắn hạ chính chính cũng là không làm chủ được. Lúc này, mọi người liền xoay mặt tất cả đều nhìn về phía Lâm Thanh Khê, ở bọn họ trong mắt, tuy rằng bọn họ là hạ vân binh, nhưng đối Lâm Thanh Khê tôn kính cũng không thể so hạ vân kém nhiều ít, huống chi mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Lâm Vương thập phần sủng ái Thanh Khê công chúa. Tận lực đều có. Này phi chảo trăm luyện tác chế tạo ra tới cũng thực lao lực. Mỗi người một cái là không quá khả năng. Bất quá tuyết lang chọn lựa ra tới 400 cái tinh anh chiến sĩ nhưng thật ra có thể chưa có. Nhìn đến mấy ngày này lâm thanh khê cũng chính chính như vậy vì sở quốc tướng sĩ suy xét. Hớn. Nữa như vậy vất vả mà chế tạo ra rất nhiều vũ khí mới. Đại doanh tướng sĩ nhìn bọn họ mẫu tử ánh mắt đều không giống nhau, ngay cả bác trưởng lão mấy người cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Khê cái này nông nữ năng lực như thế to lớn. Mắt thấy cuối cùng quyết chiến sắp triển khai, Hạ Vân tính toán đem mẫu tử bốn người trước đưa đến sở Tây Thành, rốt cuộc một khi quyết chiến bắt đầu, này đó liều lớn đều là muốn triệt rớt. Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ Hạ Vân đánh giặc còn phân tâm, lo lắng bọn họ. Vì thế đồng ý hắn ý kiến, đem mấy cái hải tử tạm thời an bài ở sở Tây Thành lánh danh dương trong phủ thành chủ nhưng nàng muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. 10 tháng sơ chín, tiểu tuyết, nghi cầu phúc, hiến tế, gả cưới, kỵ đốn củi, khai quang, động thổ. Hôm nay sáng sớm, vu tả đột nhiên làm người đưa tới khiêu chiến thư, thế muốn cùng Hạ Vân Sở Quốc Đại quân 3 ngày sau một trận tử chiến. Đồng thời, Khải Hiên Quốc 200 vạn đại quân tấn công Đinh Hà tin tức, Xôn sao, mà binh lực cách xa, làm hạ bờ bên kia sở quốc binh lính trong lòng có nhút nhát. Ở hai quân đối chiến thời điểm, cho dù là một tia khiếp đảm đều khả năng tạo thành cuối cùng thất bại, vu Tà đúng là tưởng lấy này uy hiếp sở quốc binh lính, làm sở quân bất chiến tự lui. Quân, giống như vậy tình huống ba ngày sau khai chiến đối chúng ta thực bất lợi. Lâm Thanh Khê vừa nghe đến tin tức liền tới lều lớn nội tìm Hạ Vân, nguyên tưởng rằng vu Tà sẽ đem 400 vạn đại quân. Tàng đến cuối cùng một khắc, không chỉ là bởi vì cái gì, hắn thế nhưng được ăn cả Nga về không chờ không được. Tới trên đường, nàng đã phát giác có chút sở quốc binh tụ ở bên nhau nhỏ giọng mà thảo luận 3 ngày sau đại chiến sự tình. Tuy rằng bọn họ đều là ôm hẳn phải chết chi tâm, nhưng thật là chuyện tới trước mắt, Lâm Thanh Khê cũng có thể lý giải bọn họ khiết đảm. Nếu vu tà lần này thật là xuất động 200 vạn đại quân, như vậy sở quân chính là lấy một địch bốn, này ở xưa nay trinh chiến chung đều là ít có tình huống. Sở quân xưa nay lấy nhát gan yếu đuối vì danh, mấy năm gần đây thật vất vả trở nên cường đại lên, nhưng vu tả này một kích vừa lúc đánh chúng bọn họ uy hiếp. nếu đổi làm những người khác ta không dám nói, nhưng là ta hạ vân huấn luyện ra người không phải những cái đó đồ nhu nhược. Các tướng sĩ sợ hãi hắn cũng là có thể lý giải, nhưng là ở trên chiến trường, hắn cái này chủ soái tuyệt không sẽ cho phép bọn họ lùi bước. Ta xem, Yêu cầu ủng hộ một chút si khí, không thể làm cho bọn họ còn không có nhắc tới vũ khí, này lưng liền mềm. Khải Hiên quốc binh thế tới rào rạt, liền tính sở quân có tốt đẹp vũ khí làm chuẩn bị, nhưng rất nhiều nhân tâm bên trong nhút nhát cũng sẽ trở ngại bọn họ. An An, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Loại chuyện này, Hà Vân Tổng cảm thấy Lâm Thanh Khê sẽ càng am hiểu, xem nàng những cái đó nạp viên nữ công sẽ biết. Cụ thể biện pháp ta cũng không nghĩ ra được. Nhưng ta sẽ tận lực thử xem. Trước kia làm nhân gia lão tổng thời điểm, nàng cũng là thực sẽ của vũ cấp dưới. Bằng không chính mình sự nghiệp cũng sẽ không càng làm càng tốt. Lâm Thanh Khê từ Hạ Vân Quân Chướng ra tới lúc sau, làm tôn phó tướng đi cho nàng chọn lựa một ít ca hát rất êm tai binh sĩ ra tới. Sau đó nàng về phòng đem chính mình đã từng xem qua một bộ kháng chiến phim truyền hình chủ đề khúc đổi thành thích hợp sở quốc binh lính sướng khúc. Nàng còn nhớ rõ kia bài hát khúc. Kêu Trung Quốc quân hồn, mà nàng đổi thành sở quốc quân hồn, nguyên ca ca từ là, nếu tổ quốc gặp đến xâm phạm, nhiệt huyết nam nhi đương tự mình cố gắng, uống làm này chén quê nhà rượu, tráng sĩ một đi không trở lại. Quần cuộn hoàng hà, thao thao trường giang, cho ta sinh mệnh, cho ta lực lượng, khiến cho máu tươi nhiễm hồng đẹp nhất hoa, chiếu vào ta ngược thượng. Hồng kỳ phiêu phiêu, quân hào vang, kiếm đã ra khỏi vỏ, tiếng sấm điện thiểm. Trước nay là oan gia ngõ Hẹp dũng giả thắng Mà nàng đem nguyên ca từ trung Tổ quốc, đổi thành, sở quốc Tuy rằng sở quốc không có hoàng hà cùng trường giang Nhưng sông lớn đại giang cũng không ít Cho nên nàng không có sửa Cuối cùng nàng đem Hồng kỳ, đổi thành, sở kỳ Quân hào, đổi thành, quân cổ Đến nỗi chỉnh bài hát tiết tấu Như thế nào phân chấn nhân tâm như thế nào sướng Tôn phó tướng chọn lựa ra tới người có một cái là trong núi hoa tử, trước kia liền thường xuyên sướng sơn ca. Hắn đem chính mình quê nhà trong đó một loại khí thế rất mạnh kính khúc đổi thành thích hợp này đầu sở quốc quân hồn giọng, lưu loát dễ đọc, tiết tấu cảm cường, thực mau vài tên chọn lựa ra tới binh lính liền đều xe sướng. Quan trọng nhất chính là ngay cả tôn phó tướng bọn họ cũng đi theo ngâm nga lên, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, không bao lâu, này đầu khúc sở quốc quân doanh binh lính hơn phân nửa đều xe sướng. Quân ca rất có ủng hộ chi khí hiệu dụng, nhưng này, chỉ là thứ nhất, tiếp theo Lâm Thanh Khê ở quân doanh khắp nơi dựng lên một cái siêu đại thẻ bài, mặt trên là thắng bại đối lập. Nam ca, này thẻ bài thượng viết đến là cái gì? Quân doanh rất nhiều sở quốc binh lính cũng không biết chứ, bọn họ chỉ nhìn đến một mặt đại tâm ván gỗ thượng, bên phải viết một cái đại đại, thắng, tự, mà bên trái còn lại là từng hàng tự. Hạ Hà Nam xem xong rồi bản tử thượng tự. Sắc mặt của hắn trở nên thâm trầm lên, nếu trận này Tây Cương chi chiến sở. Quốc thật sự thua, như vậy tấm ván gỗ thượng bên trái viết những cái đó đều sẽ biến thành sự thật. Này bên phải, thắng, tự các ngươi đều nhận thức đi, bên trái cái này lớn nhất tự là, bại, tự, bại tự phía dưới điều thứ nhất viết. Nếu Tây Cương thất thủ, như vậy Khải Hiên quốc đại quân liền sẽ một đường thẳng đường mà giết đến chúng ta kinh thành, đến lúc đó chúng ta liền sẽ trở thành vong quốc nô Tùy ý người khác sâu xé. Hạ Nam nắm chặt nắm tay nói. Thề sống chết. Không làm vong quốc nô Chúng ta quyết không thể làm khải hiên quốc binh lướt qua Đinh Hà. Lư tiểu chín oán giận mà nói. Không sai. Chúng ta nếu là thủ không được Tây Cương. Kia chúng ta thê tử nhi nữ liền sẽ bị khải hiên quốc người cấp giết chết. Ta nhưng nghe nói. Năm đó khải hiên quốc tấn công ngô quốc vài tòa thành trì khi. vu tộc người phi nói ngô quốc huyết là dơ đem một tòa thành ngô quốc bá tánh đều cấp giết. Nói lên, tàn sát hàng loạt dân trong thành, thảm trạng. Vây quanh tấm ván gỗ binh lính đều căm giận không thôi, tuy rằng bọn họ cùng ngô quốc cũng từng là đối địch, nhưng ngô quốc đã mất nước, vì cái gì khải hiên quốc người liền không thể buông tha những cái đó vô tội bá tánh. Sở quốc thích, dị hòa vi quý, nhưng là người càng nhường nhìn, đối phương liền càng càng dỡ, bọn họ lần này đại quân tiếp cận, Hơn nữa lấy 200 vạn đại quân đánh với sở quân 50 vạn, thực rõ ràng không phải vì tranh đoạt một hai cái thành trì mà đến, bọn họ cũng giống lúc trước đối đái ngô quốc như vậy đối đãi sở quốc. Không chỉ là ngô quốc người, năm đó vu tộc người cũng nói chúng ta sở quốc người là tà ác máu, bọn họ cũng giết không y sở quốc người dùng để hiến tế, cho nên khải hiên quốc tuyệt đối sẽ không đối chúng ta nhân thủ hạ lưu tình, ta đã chết không có gì. Nhưng ta không thể làm cho bọn họ tai hòa người nhà của ta Một sĩ binh nắm chặt trong tay binh khí Thật không thể hiện tại liền cùng khải hiên quốc người ra sức Chém giết một hồi Về tâm ván gỗ thượng viết đắc thắng phụ vấn đề Càng ngày càng nhiều binh lính tham dự thảo luận Sĩ khí cũng dần dần bị kích phát lên Rất nhiều binh lính thậm chí chờ không được ba ngày lúc sau Liền tưởng thượng chiến trường cùng khải hiên quốc người chém giết một cái thống khoái Ngắn ngủn thời gian sở quốc binh lính sĩ khí liền cấp tốc đại trướng, mà tới rồi chân chính quyết chiến ngày này, bọn họ các ý chí chiến đấu sụp sôi, vu tà nguyên bản tính toán. Dùng 20 vạn kỵ binh từ sa mạc xuyên qua đi, rốt cuộc này đó chiến mã đều là nguyên lai like view thát quốc nhân tinh tâm huấn luyện ra, mà Hạ Nam còn dẫn dắt hắn một vạn binh lính canh giữ ở sa mạc khẩu, tính chờ khải hiên quốc kỵ binh đã đến. Nam ca Chúng ta cứ như vậy làm chờ ở nơi này không hướng trước đi, nếu là Khải Hiên quốc đại quân đột nhiên giết qua tới làm sao bây giờ? Lư Tiểu Chín có vẻ có chút vội vàng, tuy rằng lúc trước bọn họ đã ở sa mạc thăm quá, Khải Hiên. Quốc binh là quá không đến bên này, chính là bọn họ không nghĩ tới Khải Hiên quốc người còn bí mật cất giấu 20 vạn kỵ binh, hơn nữa này đó kỵ binh sở kỵ chiến mã đều là mỡ phi thể trắng ở sa mạc như cũ có thể phi như tia chớp. Bọn họ này một vạn người căn bản là là đi tìm cái chết, nhưng Hà Nam không khẩn trương, phái bọn họ đột nhiên tới sa mạc Lâm Vương cũng là định liệu trước bộ dáng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn các huynh đệ đề đều bị chẳng hay biết gì bất. An bộ dáng Hà Nam bắt một phen hạt cát hơi hơi ở trong gió dơ lên tới, cười nói, các ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước chúng ta là đi như thế nào ra này sa mạc? Nam ca, kia sao có thể quên? làm một đám sa mạc hùng ưng cấp chúng ta đưa tới thủy cùng đồ ăn, mới làm các huynh đệ đề đều tránh thoát một kiếp. Nhưng ngươi vẫn luôn không cho hỏi, kia hùng ưng như thế nào như vậy nghe lời. Nam ca, ngươi liền nói cho đại gia đi. Một vạn binh lính giờ phút này đều tránh ở một cái hạt. Các trồng chất mà thành đại sơn khâu mặt sau, các lỗ tai đều chi lăng, vấn đề này nghẹn ở bọn họ mỗi người trong lòng thật lâu. Hà Nam đã biết đáp án, Bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không như vậy nhàn nhã mà tới sa mạc, khải hiên quốc chính là lại đến 200 vạn đại quân, trận này Tây Cương chi chiến sở quân cũng nhất định có thể thắng lợi, bởi vì bọn họ Tuấn Tuấn tiểu chủ tử chính là có, kỳ binh tương trợ. Nói cho các ngươi đi, những cái đó sa mạc hùng ưng đều là vương gia. Đại công tử, tương lai lâm vương tiểu thế tử Tuấn Tuấn huấn luyện ra, các ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước câu kia đến thánh tử giả được thiên hạ, sao? Hạ Nam cười nhìn mọi người nhỏ giọng hỏi, rất nhiều người đều sôi nổi gật đầu, bọn họ đương nhiên nhớ rõ, chính là cái kia thánh tử giờ phút này không phải khải hiên quốc tiểu hoàng đế sao, đây cũng là bọn họ trong lòng không đế, toàn bằng một cổ dũng khí chống được hiện tại, liền tính sở quốc chú định mất nước, bọn họ cũng muốn liều chết một trận chiến, ha ha, chân chính thánh tử hiện tại liền ở chúng ta đại doanh, hơn nữa không phải một cái, là hai cái, Khải Hiên quốc cái kia tiểu hoàng đế là giả, chân chính Khải Hiên quốc thái tử đã bị chúng ta thanh khê công chúa cấp cứu, hơn nữa hiện tại liền ở Nam Cương giúp đỡ Lâm tướng quân cùng nhau tấn công vu tộc đâu. Đương nhiên, Hà Nam biết này đó, đều là đêm qua Hà Vân cùng Lâm thanh khê nói cho hắn, mục đích tự nhiên là tiến thêm một bước ủng hộ. Sở quân sĩ khí, Nam ca, ngươi không ngốc đi. Tin tức này quá khiếp sợ, thực rõ ràng không mấy người tin tưởng. Bọn họ là không thể tin được, ngốc cái gì ngốc, ngươi mới ngốc đâu. Hạ Nam gõ một chút lư tiểu chín đầu, nói thật cho các ngươi biết, đây là chúng ta Lâm Vương cùng Thanh Khê công chúa tự mình nói cho ta, sở dĩ không có nói trước nói cho các ngươi, chính là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, hơn nữa càng kinh hỉ còn ở phía sau. Là cái gì, là cái gì, mặc kệ có, phải hay không thật sự, bọn họ đều bị này kinh sợ. Chờ lát nữa Tuấn Tuấn Tiểu Thế Tử Hùng ưng sẽ đến giúp chúng ta cùng nhau đối phó Khải Hiên quốc 20 vạn đại quân, còn có Hà Nam đang muốn đắc ý mà nói tiếp, hắn nghe được theo gió mà đến má Minh Thanh, trong lúc còn kèm theo Khải Hiên quốc binh lính tiếng kêu thảm thiết. Sở quốc này một vạn binh lính nơi địa phương ở sa mạc bụng bên ngoài, mà Khải Hiên quốc binh lính có chiến mã tương trợ, chắc là đã tiến vào sa mạc. Bụng bên trong, hiện tại hẳn là tuấn tuấn tiểu thế tử, kỳ binh, ở chợ giúp bọn họ. Nam ca, có tình huống, khải hiên quốc người tới. Nháy mắt đại gia liền làm tốt đối chiến chuẩn bị. Các huynh đệ, cho ta chuẩn bị tốt gia hỏa. Chúng ta hảo hảo trên mặt đất chàng chém giết một phen. Nhớ kỹ, không cần thương tổn chiến ma cùng sa mạc ưng, hoặc là mặt khác tiểu động vật. Cũng không phải sợ những cái đó sa mạc rắn độc cùng con bò cạp sẽ cắn được các ngươi. Chúng nó hôm nay như đều là chúng ta đồng bọn nhi. Hạ Nam rút ra trên người bội đao, bắt đầu mang theo đại gia cấp tốc đi tới. Một vạn binh lính đều cảm thấy có chút không thể hiểu được, vốn dĩ hôm nay ở sa mạc đối chiến. Bọn họ những người này hẳn là cũng xứng với chiến mã nhưng là Hạ Nam nói cho bọn họ, chiến mã sa mạc liền có. Hiện tại lại gọi bọn hắn không cần thương tổn tiểu động vật. Hắn này dẫn đầu tiên phong rốt cuộc trong hồ lô bán đến cái gì dược. Thực mau, này đó sa mạc sở quốc binh, lính liền biết là chuyện gì xảy ra, chờ bọn họ mau đến sa mạc bụng thời điểm, liền phát hiện khải hiên quốc 20 vạn tinh anh kỵ binh đã thành năm bè bảy mảng, binh sĩ bị chiến mã cấp quang xuống dưới, hơn nữa có bị má một chân liền đá tới chết, có rất nhiều đá tàn, không chỉ có như thế, bầu trời vạn chỉ hùng ưng lao xuống cấp trì, hướng tới khải hiên quốc binh lính trên người điên cuồng mà công kích có binh lính trong mắt đều bị ưng cấp lầm bẩm rớt, ở cát vàng thượng. Thống khổ mà lăn lộn, càng làm cho mọi người sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh chính là sa mạc bụng xuất hiện kia từng điều hoạt không lưu thu rắn độc, phun lệnh người sợ hai hồng tin tử, sau đó mở ra bùn máu mồm to liền hướng tới khải hiên quốc binh lính trên người táp tới. Này sa mạc rắn độc nhất hung tàn, thực mau khải hiên quốc binh lính liền một đám ngã xuống đất mà chết. trừ bỏ rắn độc còn có bò cạp độc tử Kia vật nhỏ sợ đến cũng cực nhanh, chui vào khải hiên quốc binh si ống. Tay áo bên trong, cũng là nhẹ nhàng một ngụm khiến cho người tặng mệnh. Sa mạc bụng này một quái dị hiện tượng, chiến mã hùng ưng khác thường cùng rắn độc, bỏ cạp độc điên cuồng. Đừng nói là đã sớm bị dòa phá gan khải hiên quốc binh lính, chính là hạ nam bọn họ cũng là sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Nam ca, ta chúng ta, lư tiểu chín nuốt một ngụm nước bọt, hắn trên chán đều là hãn. Âm thầm khắp một chút chính mình đùi, rất đau, khẳng định không phải nằm mơ. Các huynh đệ, đừng sợ, này đó động vật đều là chúng ta người, chúng nó đều là tuấn tuấn tiểu thế tử huấn luyện ra, tuyệt đối sẽ không thương tổn đại ra, đừng làm cho khải hiên quốc người chạy trốn, cho ta sát. Hạ Nam nhớ tới ngày hôm qua Hạ Vân đối với nói qua nói, cổ đủ dũng khí dẫn theo đao gia nhập hôn chiến vòng. Nói đến cũng kỳ quái, mọi người nhìn đến. Hạ Nam tiến vào lúc sau, những cái đó chiến mã, hùng ưng, rắn độc, bò cạp độc không có một cái công kích hắn, ngược lại, sẽ trợ giúp hắn đem địch nhân chế phục. Lư tiểu chín bọn họ vừa thấy Hạ Nam đều không sợ, hơn nữa những cái đó động vật rõ ràng là trợ giúp sở quân, cũng hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí để đao giết địch. Sa mạc một trận chiến này, Khải Hiên Quốc chết chết, giết sát, 20 vạn đại quân không có một cái chạy ra sa mạc. Hơn nữa bị sở quân một vạn binh sĩ cùng tuấn tuấn kỳ binh toàn bộ tiêu diệt, sở quân đại hoạch toàn thắng, mà sở hữu chiến mã cũng đều bị Hà Nam bọn họ mang ra sa mạc. Cùng thời khắc đó đinh trên sông còn lại là lửa đạn liên tục, chiến thuyền dựa gần chiến thuyền, đao kiếm không ngừng bên tai, từ ngày thăng giết đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn giết đến sáng sớm, một ngày một đêm lúc sau, đinh hà biến thành sông hồng, mùi máu tươi nùng mấy dặm ngoại đều có thể ngửi được.